Dương Tiêu dành trước ngồi vào phòng điều khiển lái xe, đêm quân lâm ngồi vào ghế sau, sắc mặt lánh Tiêu lại kiên nghị, không hề có một cái say rượu người tư thái. Chiến tranh trước mặt, đều là lấy mệnh đi đua, há dung hắn nhi nữ tỉnh trường một chén rượu liền ngã xuống. Đi vào đốc quân phủ, dạ đông đình tới trước. Đêm đốc quân đã chờ xuất phát, chiến sự nguy cơ, không dung chỉ hoãn. Lúc này đây chiến dịch sự tình quan trọng đại, cho nên, ta hy vọng các người hai anh em đều cùng ta cùng đi chiến trường sát quỷ tử cái phiến giáp không lưu. Bảo ta ngọc thành một phương bình an không có việc gì. Đêm phu nhân vành mắt hồng hồng đứng ở đêm đốc quân phía sau, không cấm nhỏ giọng oán trách nói, ngươi đều này một phen tuổi, không bằng khiến cho người trẻ tuổi đi, ngươi đừng đi. Ngươi câm miệng, ta đã quyết định, lại nói, ta còn không có lao đâu, lúc này mới vừa hơn 50 tuổi. Sao? Quân nhân, nên ở quốc gia yêu cầu thời điểm nhằm phía chiến trường. Đêm phu nhân không hề hẻ răng, bởi vì nàng biết chính mình thuyết phục không được đêm đốc quân. Bọn họ bên cạnh đứng chính là Đinh Mục Trạch cùng Đêm Phiên Trầm, Đinh Mục Trạch nhịn không được nói, Đốc Quân nói, đến ta tốt, ta cũng muốn đi chiến trường giết địch. Ngươi câm miệng cho ta." Đêm Phiên Trầm lập tức dùng khỉu tay rối hắn, "Điên rồi đi ngươi, ngươi là cảnh. "Sắt lại không phải quân nhân, ngươi cho rằng ngươi là ta nhị ca a?" Ta Đinh Mục Trạch tức giận đến vừa định phản bác, lại bị Đêm Đốc Quân đánh gãy. "Mục Trạch, ngươi đừng trách Phiên Trầm, này nha đầu ngốc là quan tâm ngươi, luyến tiếp ngươi đi chiến trường." "Không. Quá." Ta cũng không tán đồng ngươi đi chiến trường, trên chiến trường sự cùng ngươi phá án không giống nhau, đánh giặc cũng đến, có kinh nghiệm, thống chi chúng ta phía sau cũng yêu cầu người bảo hộ, ngươi đem ngươi nhạc mẫu cùng phiên châm bảo vệ tốt, cũng là rất lớn công lao a." Đinh Mục Trạch gật gật đầu, nhạc phụ đại nhân nói được là, là tiểu tế không hiểu chuyện, ta nhớ kỹ." Ân. Đêm đốc quân đối Đinh Mục Trạch cái này cái gì đều không có con rể là càng ngày càng vừa lòng. Dã Đông đỉnh cũng trở xuất phát. "Quân Lâm, nếu ngươi không có gì vấn đề, Liền trở về mang lên người binh, chúng ta phụ tử ba người. Tức khắc xuất phát. Đêm quân lâm đột nhiên đi tới dạ đông đình trước mặt, dạ đông đình có chút kinh ngạc, không biết hắn. Tại đây thời điểm mấu chốt, còn tưởng nói với hắn cái gì. Đêm quân lâm tựa hồn là dối rắm trong chốc lát mới nói, ta cùng đốc quân đi chiến trường, ngươi. Lưu lại đi. Dạ đông đình hơi hơi hiếp híp mắt, lúc này đây chiến sự nguy cơ, đi chiến trường người ai cũng chưa. Biện pháp bảo đảm có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Hắn đột nhiên nói làm hắn lưu lại là có ý tứ gì. Đêm quân lâm nội tâm lại rẽ rủa trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nói ra khẩu, nếu nàng hiện. Ở không kháng cự ngươi tới gần, vậy thỉnh cầu ngươi thay ta chiếu cố nàng, thay ta. Chiếu cố hảo ta thế nhi. Ra Đông Đình ở hỏi thăm đêm quân lâm là như thế nào ký ly hôn hiệp nghị khi, tự nhiên biết liếu ngưng mai mang thái sự, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đêm quân lâm như thế nào sẽ muốn cho hắn lưu lại chiếu cố cấp nàng, hắn sẽ không sợ. Ngươi không sợ ta sấn hư mà nhọc sao?" Dạ Đông Đỉnh mặt vô biểu tình, thoạt nhìn một chút cũng không giống nói giỡn. Đêm Quân Lâm cũng không có đương hắn nói giỡn, nhưng hắn khỏe môi không cho là đúng mà ngéo một cái, "Là nữ nhân của ta, ai cũng đoạt không đi, liền tỷ như ta hài tử, mặc kệ tương lai nhận ai làm cha, hắn cũng là hạt giống của ta, không thể thay thế." "Ha ha ha." Dạ Đông Đỉnh cười lạnh vài tiếng, "Đêm Quân Lâm ngươi có thể hay không quá mù quáng tự tin, ngươi cho rằng Liễu Ngưng Mai cùng ngươi ly hôn sao?" Còn sẽ giống như trước như vậy hái ngươi sao? Ngươi có thể hay không quá ý nghĩ kỳ lạ. Dạ Đông Đình muốn nhìn đêm quân lâm chê cười, lại không nghĩ rằng, đêm quân lâm vẫn như cũng phản ứng nhàn nhạt, nhạt, nếu ngươi thật có thể có bản lĩnh làm nàng yêu ngươi, chứng minh nàng cùng ngươi ở bên nhau là vui sướng, như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Cái gì? Đêm quân lâm ngươi không phải là nói dỡ đi? Dạ Đông Đình hoàn toàn không thể tin tưởng, này vẫn là cái kia bá đạo cường thế, nhất định phải được đêm quân lâm sao? Đêm quân lâm lắc lắc đầu, Ta hiện tại chỉ là cảm thấy, không có gì so với bọn hắn mâu tử hạnh phúc vui sướng, khỏe mạnh bình an càng chuyện quan trọng. Dứt lời, hắn xoay người đi rồi, hắn tưởng, Dạ đông đình đã minh bạch hắn ý tứ. Đêm quân lâm, người thay đổi. Trở nên hiểu được thông cảm liếu ngưng mai, trở nên tựa hồ đối Liễu ngưng mai ái, thăng hoa một cái cấp bậc, không hề là cái loại này ích kỷ thỏa mãn bản thân chiếm hưu du gái. Này đó cảm giác lệnh Dạ đông đình nội tâm ngũ vị tạp trần liền như vậy kiêu ngạo tự cho là đúng đêm quân lâm đều thay đổi hắn còn có thể nói cái gì đâu chỉ còn lại có tràn đầy mà không dám tin tưởng đêm quân lâm đứng yên bước chân không có quay đầu lại ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngưng mai trước kia nói ta căn bản là không hiểu ái lại nói bốc nói phét mà nói ta ái nàng ta hiện tại đã hiểu chỉ tiếc nàng đã không cần ta ái dứt lời đêm quân lâm bước nhanh hướng phía trước đi hắn muốn nhanh chuẩn bị thượng chiến trường công việc dạ đông đỉnh đi đến đêm đốc quân bên người nói Cha, ta xin lưu lại. Đông Đình. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, tuy rằng chiến tranh nguy cơ tứ phía, nhưng nguy cơ có đôi khi cũng là cơ hội, nếu ngươi ở trên chiến trường lập công, kia về sau ngươi có lẽ chính là này Ngọc Thành Đệ nhất đem ghế gở. Dạ Đông Đình thở dài, nói, cha, ta sống lớn như vậy, vừa mới cảm nhận được một ít việc, một ít người, so danh lợi càng quan trọng, cho nên, ta còn là quyết định lưu lại. Hào đi. Đêm Đốc Quân không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc, ai có chi nấy. Chỉ là tương lai quân lâm ngạo thế thiên hạ thời điểm, ngươi không cần trong lòng không cân bằng mới hảo. Dạ đông đình ngẩn ra, không nghĩ tới đêm đốc quân sẽ trực tiếp chọc hắn ngực, cho tới nay, đây cũng là hắn nhất để ý, hiện tại, bởi vì đêm quân lâm không thể bảo hộ liêu ngưng mai, cho nên hắn muốn lưu lại bảo hộ nàng, tương lai, chính mình sẽ hối hận sao. Có lẽ đi, rốt cuộc hắn lớn như vậy liền vẫn luôn ghen ghét đêm quân lâm, ghen ghét hắn thiên phú so với chính mình hảo, ghen ghét hắn vận khí so với chính mình hảo, nhưng là... Hiện tại hắn vẫn là muốn lưu lại bảo hộ liêu ngưng mai, đừng hỏi hắn đồ cái gì, hắn hiện tại cái gì đều không cầu. Chính là cùng đêm quân lâm giống nhau ý tưởng, chỉ hy vọng Liễu ngưng mai có thể hạnh phúc khỏe mạnh sinh hoạt, hắn còn muốn xem nàng đem y bệnh cứu người vĩ đại sự nghiệp phát dương quang đại. Đêm đốc quân cùng đêm quân lâm suốt đêm mang theo đại bộ đội ra khỏi thành, tới rồi cửa thành khi, lâm thâm lái xe đuổi theo. Hắn chặn đứng đêm quân lâm xe, đi đến hắn trước mặt. Đêm quân lâm lạnh lùng mà nói, ta không phải đã đuổi đi người sao? trở về chiếu cấu ngươi nữ nhân đi lâm thâm chẳng những không có đi ngược lại lôi kéo cửa xe ngồi vào đêm quân lâm trong xe đêm quân lâm nhíu mày nhìn hắn lâm thâm vẻ mặt đạm nhiên mà hồi nhìn hắn nói ngươi là nói những lời này đó không sai nhưng ta không đáp ứng a nếu ngươi nói ta từ đây không hề thiếu ngươi như vậy hay không tiếp tục làm huynh đệ có phải hay không đến hẳn là từ ta làm chủ huống chi ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt ta một cái quân nhân đền đáp tổ quốc bảo vệ nhân dân tín nhiệm đêm quân lâm hít sâu một hơi Vành mắt đỏ lên, không nói chuyện nữa, dây tiếp theo một chân chân ga, ô tô chạy như bay đi ra ngoài. Hảo huynh đệ, đã từng là huynh đệ, liền cả đời đều là huynh đệ. Chính là ngươi đi rồi, Tống Hàm Ngọc làm sao bây giờ? Ta đem nàng phó thác cho phu nhân, ta tin tưởng phu nhân sẽ so với ta chiếu cố đến hảo. Kêu nhưng thật ra, nhắc tới liêu ngưng mai, đêm quân lâm khỏe miệng hơi hơi nghéo một cái, này tư biệt, không biết tiếp theo khi nào mới có thể gặp mặt. Ngọc Bác chiến sự khẩn trương. Ngọc Thành cũng nguy ngập nguy cơ gần nhất Ngọc thành Nhật Bản người thân ảnh càng ngày càng nhiều có chút này đây thương nhân danh nghĩa có chút này đầy du khách thân phận nhưng ở Dạ Đông Đỉnh cùng Liễu Ngưng Mai xem ra đều không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy Dạ Đông Đỉnh mỗi ngày đều phái binh bắt tay cửa thành cùng bệnh viện để ngừa có Nhật Bản người đánh lén chính là ở như vậy khẩn trương hình thức hạ Liếu Ngưng Mai Trung Quốc và phương Tây y kết hợp bệnh viện ở Ngọc Thành rực rỡ khai trương chương 174 địch nhân muốn nàng cùng bệnh viện Hai hước khôi hài đô thị hiện thực, viết sinh ra hoạt chất cảm cùng nhân sinh trí tuệ. Chương 175 nàng ý tưởng luôn là cao nhân một bậc. Tự nhiên sẽ không cấp rất nhiều, nhưng tương ứng vẫn là sẽ cho. Nhật Bản người tưởng ở chỗ này làm buôn bán kiếm tiền, hoàn toàn đốt giết bắt cướp. Đối bọn họ sinh ý không, có chỗ tốt, hiện tại bọn họ còn không có thực lực hoàn toàn chiếm lĩnh Trung Quốc, chỉ có thể chậm rãi thấm vào. Này đó thấm vào cũng bao gồm làm buôn bán phương diện. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, bọn họ có lẽ sẽ lộng bệnh viện tới nghiên cứu. Vũ khí sinh hóa, thậm chí sẽ dùng người Trung Quốc tới làm thí nghiệm. Nghe đến mấy cái này lời nói, Liễu Ngưng Mai hàm răng cầm lòng không đậu cắn khẩn, thật là quá đáng giận quá đáng giận. Hôm nay lại ta tới nơi này ta tưởng chỉ là một lần thử, ta cảm thấy bọn họ nếu theo dõi ngươi này hai tòa bệnh viện, nói vậy muốn nhất định phải được, ngươi xem muốn hay không trước đem bệnh viện đóng cửa, ngươi đến ta trong phủ tránh né mấy ngày. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới phòng nghỉ. Liễu Ngưng Mai mệt mỏi đi vào trong phòng, Dạ Đông Đình cũng theo đi vào. Trước làm ta ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau lại muốn như thế nào làm. Hảo! Ngươi ngủ đi! Liễu ngưng mai nằm đến trên giường, giả đông đình cầm lấy chân cho nàng đắp lên. Liễu ngưng mai như là thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại, mặc cho giả đông đình cho nàng cái chân. Chỉ là làm Liễu ngưng mai như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, giả đông đình thế nhưng túi đầu ở cái chán của nàng thượng hôn một chút. Liêu ngưng mai không ngủ, nàng cũng không nghĩ giả bỗ ngủ, mở to mắt, nhìn giả đông đình, đạm mạc mà nói. Về sau không cần như vậy, ngươi xem ngươi như vậy hơn ta, ta đều một chút cảm giác cũng không có, ngươi liền không cần lại lãng phí cảm tình đi. Dạ Đông Đình đột nhiên liền cười, ngươi thật đúng là sẽ đả kích người, đã biết, về sau sẽ không, chỉ là, ta đột nhiên đặc biệt tưởng cùng ngươi nói một lát lời nói. Ngươi nói à? Liêu ngưng mai lại lần nữa nhắm mắt lại, thực nhẹ mà ra tiếng. Ta có đôi khi cũng chán ghét chiến tranh, tranh đoạn, có đôi khi ta liền tưởng, cùng chính mình thích nữ nhân đi núi lớn sinh hoạt. Đi một cái không ai nhận thức ta địa phương, ta cày rộng tới, nàng giật vải, ha ha ha. Nơi đó không có chiến tranh, cũng không có nhật bản người, ngươi nói có thể hay không tương đối hạnh phúc. Liễu Ngưng Mai sắp ngủ rồi, mơ mơ màng màng đáp, cùng người mình thích ở bên nhau, ở nơi nào sinh hoạt đều hạnh phúc, chỉ Tiết. Câu nói kế tiếp Dạ Đông Đình không có lại nghe được, bởi vì Liễu Ngưng Mai ngủ rồi. Chỉ Tiết, người âu hiếm nam nhân không ở bên cạnh ngươi. Cho nên nói, vô luận đêm quân lâm như thế nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi vẫn là thích hắn đúng không? Hừ, ta có phải hay không đáng chết tâm? Dạ Đông Đình khóc cười một chút, tùy tay cấp liễu ngưng mai lại dịch dịch chăn, rồi sau đó chính hắn ngồi vào ghế giải thượng, nhắm mắt lại tiểu nghỉ. Không phải hắn phi tưởng bồi ở liễu ngưng mai bên người, chỉ là, trở về hắn cũng là một người, còn không bằng bồi ở bên người nàng tùy thời bảo hộ bọn họ mẫu tử, hắn còn có thể càng an tâm một ít. Hắn có đôi khi ngẫm lại cảm thấy chính mình thực buồn cười, hắn mười mấy năm liền hận đêm quân lâm mẫu tử. Kết quả gặp được Liêu Ngưng Mai, hắn hiện tại còn ở giúp đêm quân lâm bảo hộ hài tử, nếu là nữ nhân khác, hắn sẽ giết nàng đều nói không chừng, chính là Liêu Ngưng Mai, hắn cũng chỉ muốn bảo vệ tốt. Lệnh Liêu Ngưng Mai không nghĩ tới chính là, lúc sau hơn nửa năm thời gian, đại tá đều không có xuất hiện, nghe nói là Nhật Bản quân đội ở Ngọc Bắc thất lợi. Đại tá mang theo hắn quân đội đi Ngọc Bắc chi viện, nay cũng chứng minh rồi dạ ra quân thực lực cường đại, đánh đến Nhật Bản người kế tiếp bại lui. Nay cũng liền ý nghĩa. Liễu Ngưng Mai có nửa năm không có nhìn thấy đêm con Lâm, còn có nàng bụng lớn lên, nàng đã mang thai 7 tháng. Hôm nay Liễu Ngưng Mai đĩnh bụng to đứng ở tốc độ tay trước này, hoa sức lực sự đều là Tống Kha ở làm, nàng càng có rất nhiều chỉ huy, cùng với một ít tinh tế đến người khác làm không được sự, nàng mới có thể thừa thủ. Mà đúng lúc này, ra Đông Đỉnh vội vã tới rồi tìm nàng, nàng nhanh chóng cùng Tống Kha an bài hảo thủ tốc công việc, liền ra phòng giải phẫu. Giả Đông Đỉnh vẻ mặt nôn nóng mà chờ ở cửa, vừa thấy nàng ra tới. Lập tức chạy vội tới nàng trước mặt nói, ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật theo ta đi, bệnh viện không thể muốn, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Liệu ngưng mai sắc mặt ngưng trọng, nhưng vẫn như cũ rất là bình tĩnh, nói rõ ràng, sao lại thế này. Dạ Đông Đình cũng đã nhìn ra, không nói rõ ràng liệu ngưng mai cũng sẽ không đi, vì thế hắn nói ngắn gọn. Nhật Bản người điều khiển rất nhiều binh lực đến Ngọc Bắc chiến trường, hôm trước ban đêm cho tới hôm nay trận chiến tranh này, ta quân thương vong thảm trọng, đốc quân đều bị thương đã trở lại. Hiện tại ở nhà trọng binh bắt tay dưỡng thương, Nhật Bản binh sắp đánh hạ ngọc Bác, kia quân lâm bọn họ, cầm lòng không đổ, liễu ngưng mai đầu quả tim căng thẳng, hồi lâu không có nói đến tên, liền như vậy thuận theo tự nhiên ra khẩu, chỉ là xuất khẩu sau, nàng liền cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc nàng còn hận nam nhân kia, tống Hàm ngọc một ngày không tỉnh, nàng liền vô pháp tiêu trừ đối hắn hận. Giá đông đình lý giải tâm tình của nàng, do dự một chút sau, nói lời nói thật, nếu trận này chiến dịch không có xoay ngược lại đường sống có lẽ đêm quân lâm liền không có trở về khả năng trong ngay mắt liễu ngưng mai cảm giác được nàng đầu quả tim chủy tâm thực cốt đau một chút hơn nữa nàng còn rõ ràng cảm giác được nàng trong bụng hài tử đá nàng một chân chẳng lẽ bảo bảo cũng nghe minh bạch bọn họ nói chuyện chẳng lẽ mặc kệ nàng như thế nào hận nam nhân kia trung quy là không hy vọng hắn chết giờ khắc này nàng chính mình cũng là mờ mịt. không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm giả đông đình lại vội vàng mà nói bởi vì ngọc bắt chiến tranh nhật bản người được lực Đại tá lại bị Phái hồi Ngọc thành tới, ta tuyến người cho ta truyền đến tin tức, đại tá giờ phút này chính chạy tới nơi này, ta tưởng lần này hắn người tới không có ý tốt, ngươi vẫn là mau cùng ta đi thôi. Hắn nói kéo Liêu Ngưng Mai cánh tay liền tưởng nhanh lên mang nàng đi. Liêu Ngưng Mai lại kiên cố bất động, bệnh viện tại đây, nhân viên y tế đều tại đây, ta hảo tỷ muội cũng ở chỗ này, ta có thể đi nơi nào đâu? Kia cũng không thể ngồi chờ chết ta, ta thật sự thực lo lắng ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Liêu Ngưng Mai trong mắt chuyển động Giơ tay, không cần lo lắng, người các có mệnh, chúng chi đảo tẩu cũng không nhất định hữu dụng. Nhật bản người nếu muốn bắt nàng, cũng không phải việc khó, chỉ sợ còn sẽ khiến cho một hồi bắn nhau chém giết, như vậy chẳng những chính mình sẽ nguy hiểm, còn sẽ liên lụy toàn bộ bệnh viện cùng càng nhiều vô tội người lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ta đảo cảm thấy, không bằng thừa dịp này ngắn ngủi thời gian ngươi đem hai bên chiến sự tình huống cùng ta nói một câu, ta cũng hảo kế hoạch một chút, bước tiếp theo nên làm như thế nào, ngươi xác định. Dạ Đông Đình nghe được Liễu Ngưng Mai này bình tĩnh lời nói, liền giống như từ nàng cặp kia vạn sự không chút hoang mang kiên định bất gì trong ánh mắt thấy được một tia mong đợi. "Xác định." Người mau nói đi. "Hảo." Dạ Đông Đình cũng không có lại dây dưa làm nàng rời đi, ngược lại ý nghĩ rõ ràng nói với hắn sáng tỏ hai bên trên chiến trường xuất sắc hoàn cảnh xấu. Liễu Ngưng Mai một bên nghe, một bên gật đầu, liền ở Dạ Đông Đình vừa vặn nói xong kia một khắc, đại tá mang theo hắn phiên dịch quan cùng một đôi Nhật Bản binh cộng thêm một cái chó săn nhị gậy gộc tới rồi bệnh viện. Lúc này đây bọn họ không hề có thượng một lần khách khí, tựa hồ biểu thị, Ngọc Bác một khi đánh hạ, Ngọc Thành cũng cơ bản thuộc về bọn họ. Khi bọn hắn ở hành lang gặp được Dạ Đông Đình cùng Liễu Ngưng Mai kia một khắc, Đại tá tiên sinh nhìn Liễu Ngưng Mai tuyệt sắc dung nhan khi, tức khắc trước mắt sáng ngời, nhưng nhìn thấy nàng phồng lên bụng nhỏ khi, lại âm thầm ghét bỏ nhăn nhăn mày, không nghĩ tới nàng thật đúng là cái thai phụ, nếu không, hắn nhất định sẽ đem nàng thu. Đại tá nhìn Liễu Ngưng Mai cười. Rồi sau đó cấp phiên dịch quan ngáy mắt. Phiên dịch quan lúc này đây cũng không hề giống thượng một lần như vậy linh nọt, cầu ngạnh, vẻ mặt ngạo kiểu bộ dáng, giống như Nhật Bản người đánh thắng trận, hắn có chung vinh dự giống nhau. Liêu viện trưởng, đã lâu không thấy. Liêu ngưng mai lanh mắt lướt hắn, không có đáp lời. Phiên dịch quan bị lạnh nhạt đối đãi có điểm xấu hổ, đồng thời cũng rất là không vui, càng thêm chó cậy thế chủ. Chúng ta đại tá tiên sinh đã quyết định, hắn muốn mua người danh nghĩa quản lý này hai tòa bệnh viện. Tuy rằng ngươi cổ phần chiếm này hai tòa bệnh viện nhiều nhất, nhưng mặt khác cổ đồng trên tay cổ quyền đã bán cho chúng ta, cho nên, đại tá tiên sinh hy vọng liễu viện trưởng ngươi có thể kẻ thức thời trang tuân kiệt, đáp ứng đem bệnh viện bán cho chúng ta. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, phiên dịch quan trên mặt giữ tợn cười đến ý vị thâm trường tạ ác. Đại tá ánh mắt nhìn chằm chầm vào liễu ngưng mai gương mặt kia liền không có rời đi quá. Dạ đông đỉnh tay chậm rãi nâng lên, là tính toán muốn đi sở hắn bên hông thường. Bởi vì hắn cảm thấy lấy liễu ngưng mai loại này tâm cao khí ngạo mà tính tình, không có khả năng đối Nhật Bản người thỏa hiệp, hắn đã làm tốt đua cái người chết ta sống chuẩn bị. Lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn chỉ vừa mới nâng lên một chút tay, đã bị liễu ngưng mai một tay đem cánh tay văn trụ, nàng là sớm liền phát hiện hắn ý đồ. Lệnh dạ đông đình càng thêm ngoại ý muốn chính là, liễu ngưng mai còn hướng về phía đại tá cười cười nói, đa tạ đại tá tiên sinh nâng đỡ, ta gần nhất thân mình càng thêm trầm trọng. Chính không biết như thế nào an trí này hai tòa bệnh viện đâu, hiện tại xem ra, đại tá tiên sinh cùng này hai tòa bệnh viện thật là có duyên, chỉ là, ta ngày sau chỉ sợ sẽ gia tăng rất nhiều dưỡng hải tử tiêu phí, cho nên, này bán bệnh viện giá cả, cũng không thể quá ít. Liêu ngưng mai lời này vừa ra, chẳng những phiên dịch quan có chút sử sốt, ngay cả dạ đông đỉnh cũng xem không hiểu nàng. Này Ngọc Thành Trung Quốc và Phương Tây Ý kết hợp bệnh viện chính là nàng trăm cây ngàn đắng tự mình xử lý lên, này bệnh viện Hảo Thanh Danh. Là nàng một đài giải phẫu một đài giải phẫu làm được, nàng như thế nào có thể nói bán cho Nhật Bản người liền bán đâu. Nàng làm như vậy, chẳng những sẽ mất đi nàng tâm huyết, chỉ sợ còn phải cong lên lịch nội, quân bán nước thanh danh. Hắn thật sự có chút không thể tin. Phiên dịch quan vẻ mặt nghi hoặc hỏi, liễu viện trưởng ngài nói được là thật sự sao? liễu ngưng mai lại cười cấp ra khẳng định mà hồi đáp, không sai, ta xác định. Phiên dịch quan lập tức cùng đại tá hội báo tình huống, đại tá vừa nghe, rất là cao hứng cùng phiên dịch quan nói vài câu tiếng nhật. phiên dịch quan đối liễu ngưng mai nói: giá cả phương diện liễu viện trưởng có thể yên tâm, nhất định sẽ không bạc đánh ngươi. nếu ngài còn có thể nhậm chức nói, vậy càng tốt nói. liễu ngưng mai cười nói: thật là nhận được đại tá tiên sinh hậu ái, ngưng mai vô cùng cảm kích, tin tưởng ở đại tá tiên sinh thủ hạ công tác, nhất định sẽ phi thường vui sướng. chỉ là đại tá tiên sinh ngài cũng thấy được, ta hiện giờ sắp sinh sản, thật sự không thích hợp lúc này đảm nhiệm công tác, nhưng lại quá hai tháng ta sinh sản lúc sau. Nếu đại tá tiên sinh không chê, ta liền có thể vì đại tá tiên sinh công tác, mong rằng đại tá tiên sinh nhiều hơn thứ lỗi. Phiên dịch quan lập tức đem liễu ngưng mai nói phiên dịch cho đại tá tiên sinh. Đại tá tiên sinh nghe được vẻ mặt ôn hòa, thể sắc và tinh thần sung sướng, nguyên bản cho rằng khó gặm xương cốt không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bắt lấy. Rốt cuộc liếu ngưng mai là người nào, đại tá tới phía trước cũng là điều tra quá, hiện tại xem ra, có lẽ là hắn đại tá mị lực khá lớn. Đại tá trong đầu hảo tưởng ra rất nhiều trở liệu ngưng mai sinh sản sau hai người chi gian càng nhiều giao thoa, cùng với, có lẽ còn có diễm nộ. Đại tá tiên sinh cao hứng mà đối phiên dịch quan lại nói hai câu, một đôi lang giống nhau đôi mắt nhìn chầm chầm vào Liễu ngưng mai tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng. Đại tá tiên sinh nói, hắn này liền trở về làm người định ra mua bán hợp đồng, một lát liền gọi người đưa lại đây, tính cả mua bệnh viện 30 vạn Trung Hoa dân quốc tệ, đến lúc đó còn hy vọng Liễu viện trưởng vui lòng nhận cho. Vui lòng nhận cho. Hai chữ ý vị thâm trường. Này hai nhà bệnh viện nguyên bản giá trị 300 vạn dân quốc tệ, hiện tại Nhật Bản người từng mua, ngoài miệng nói không phải ít cấp, kỳ thật là có thể cho tiền liền không tồi, có thể cho tiền, cũng là hướng về phía liễu ngưng mai đáp ứng lưu tại bệnh viện. Chỉ cần liễu ngưng mai dân theo này đó nhân viên y y tế tiếp tục lưu tại bệnh viện công tác, đó chính là bọn họ cây dụ tiền. Cấp điểm ngon ngọt là vì phóng trưởng tuyến câu cá lớn. Ngưng mai cung kính không bằng tuân mệnh Đại tá tiên sinh mang theo nàng bình vô cùng cao hứng đi rồi, lúc này Dạ Đông Đình mới khẩn trương mà mở miệng. Ngươi thật sự như vậy quyết định? Ngươi xác định nghĩ kỹ sao? Liên tính ngươi không để bụng tiền, không để bụng bệnh viện, ngươi cũng không để bụng cập nhật bản nhân công làm bị người mắng hán gian sao? Dạ Đông Đình thật sự không thể tin tưởng Liễu Ngưng Mai sẽ không để bụng. Liêu Ngưng Mai trong mắt vẫn luôn chuyển, tựa hồ căn bản không có nghe được Dạ Đông Đình đang nói cái gì, một lát sau, nàng đối Dạ Đông Đình nói, ngươi đi đem Chu Thành lòng cho ta tìm tới. Dạ Đông Đình, hắn căn bản không phản ứng lại đây. Liễu Ngưng Mai như thế nào đột nhiên tư duy liền nhảy đến Chu Thành Long kia đi, nhưng đối nàng tín nhiệm, thúc đẩy hắn vẫn là đáp ứng rồi một tiếng. Hảo, ta đây liền phái người đi tìm, ngươi còn có khác phân phó sao? Liễu Ngưng Mai vừa nhấc mắt, chính nhìn đến đi tới Tống Kha, nàng lập tức đối Tống Kha nói: Tống chủ nhiệm, thỉnh ngươi lập tức đem hai sở bệnh viện, sở hữu cụ quản lý chức năng nhân viên y y tế đều triệu tập đến hậu viện dự phòng bệnh nặng trong phòng, ta phải cho đại gia khai một lần sẽ. Tống Kha cũng minh bạch hiện tại là phi thường thời kỳ, vì thế căn bản không hỏi Liêu Ngưng Mai muốn làm gì, lập tức nói: "Là, viện trưởng." Liêu Ngưng Mai đứng ở hành lang vẫn không nhúc nhích suy tư, chỉ chốc lát sau, đi an bài tìm Chu Thành Long dạ Đông Đình đã trở lại, hắn tựa hồ là nhịn thật lâu. "Ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Mau cùng ta nói nói, không cần làm mạo hiểm sự, ta sẽ lo lắng." Liêu Ngưng Mai vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn dạ Đông Đình, nếu nói mạo hiểm cũng chưa nói tới, nếu nói không phải mạo hiểm lại cũng là đập nồi dìm thuyền. Dạ Đông Đình càng thêm mờ mịt. Có một số việc ta còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ, nếu ngươi tín nhiệm ta, liền toàn lực phối hợp ta đi." Nàng nói ra lời này thời điểm, xinh đẹp hai tròng mắt chung lại tản mát ra cái loại này kiên cố không phá vỡ nổi quang, Dạ Đông Đình liền cảm thấy, hắn là không có cự tuyệt năng lực. "Hết thể đều nghe ngươi, ngươi đi đâu ta đi đâu, ngươi làm gì ta liền làm gì. Cảm ơn ngươi vô điều kiện tín nhiệm, ta hiện tại đầu tiên muốn đem ta hảo tỷ An bài hảo." Lúc này Dạ Đông Đình rốt cuộc Minh Bạch Liễu Ngưng Mai tìm Chu Thành Long tới làm gì? Tựa hồ bước tiếp theo Liễu Ngưng Mai muốn làm cái gì, hắn cũng có thể đoán được cái 89 phần 10. Chu Thành Long thực mô đã bị Dạ Đông Đình xe cái đó. Liễu Ngưng Mai đơn độc đem Chu Thành Long mang vào Tống Hàm Ngọc phòng. Chu Thành Long nhìn đến Tống Hàm Ngọc vẫn không núc và vành mắt phím hồng, dù sao cũng là chính mình ái mộ quá nữ tử. Liễu Ngưng Mai xem mặt đoán ý, cảm thấy Chu Thành Long đối Tống Hàm Ngọc vẫn là có vài phần thiết tình, liền mở miệng nói. Chu tiên sinh, thật không dám dấu dếm, nếu ta không phải không có biện pháp khác, tuyệt đối sẽ không phiền toái Chu tiên sinh. Chương 176 Nàng lưu chí cùng dũng khí. Chu Thành Long khoát tay, "Liễu viện trưởng ngươi cứ việc nói thẳng đi, muốn ta làm cái gì?" Ngươi cùng nhị thiếu soái trước đây không có bạc đãi ta, giờ phút này ta nhất định làm hết sức. Ta có một đoạn thời gian không thể hảo hảo chiếu cố Hàn Ngọc, ta tưởng đem nàng giao cho ngươi tới chiếu cố một đoạn thời gian, ta biết hiện giờ thiên hạ không yên ổn. Mà ngươi dọn vào an toàn tính tương đối tương đối tốt anh quân thế lực trong phạm vi, cho nên Chu tiên sinh, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Hàm Ngọc là ta tốt nhất tỉ muội nàng mệnh, liền giống như ta mệnh Liêu ngưng mai nói vành mắt ướt, nàng là ở khẩn cầu Chu Thành Long có thể hảo hảo chiếu cố Tống Hàng Ngọc Ngươi yên tâm liếu viện trưởng, đừng nói ta còn thích Tống Hàng Ngọc Liền tính không có kia phân nông cạn cảm tình Chỉ bằng ngươi liếu viện trưởng đối ta này một phần tín nhiệm, ta cũng sẽ không cô phụ ngươi. Tuy rằng ta Chu Thành Long là cái gian thương, tự hỏi cũng không phải cái gì người lương thiện, nhưng ta cũng có lương tâm ở. Hảo! Có ngài những lời này, ta liền an lòng. Yên tâm đi, ta đêm nay liền tới đem tống hàng ngọc tiếp đi. Không, ngài lập tức liền phải đem nàng tiếp đi, ta sẽ làm đại thiếu soái người hộ tống các ngươi. Chu Thành Long ngẩn ra, ngay sau đó cũng không có hỏi nhiều, chỉ kiên định địa điểm một chút đầu. Hảo! Đều nghe liễu viên trưởng. Đúng lúc này. Cái kia phiên dịch quan cùng nhị gậy gộc lại tới nữa, bọn họ mang đến hợp đồng, Liễu Ngưng Mai vẫn như cũ mỉm cười tiếp đái bọn họ, hơn nữa thực vui sướng ký tên, thu 30 vạn nguyên tồn phiếu. Bọn họ trước khi đi, Liễu Ngưng Mai chuyên môn đưa cho phiên dịch quan cùng nhị gậy gộc một người một ly trà, cũng cười đối phiên dịch quan nói, "Phiền toái tiên sinh vì ta cấp đại tá tiên sinh mang cái lời nói, chỉ cần ta bên này cả đời sản xong, lập tức liền tới bệnh viện công tác, thỉnh hắn không nên gấp gáp, chờ ta thân thể khôi phục hảo." Cũng sẽ tự mình đi bái phòng đại tá tiên sinh, đại tá tiên sinh quyền cao chức trọng, tuấn tú lịch sự, như vậy thưởng thức với ta, là vinh hạnh của ta, ta. Hẳn là giáp mặt hảo hảo cảm ơn hắn. Nàng lời này nói được không nhẹ không nặng, không mặn không nhạt, đã không có cho thấy cái gì, lại sẽ làm người sinh ra liên tưởng, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, ở phiên dịch quan trong lòng tất nhiên nhấc lên hoa hòe loẹ loẹt, đường ngang ngõ tắt tâm tư. Phiên dịch quan tiện hề hề mà cười, ngài yên tâm. Ta nhất định đem ngài này phiên lợi vàng ngọc cấp đại tá tiên sinh đưa tới. Cảm ơn tiên sinh. Không khách khí, ngày sau Liễu viện trưởng nếu là thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên ta a. Nhất định sẽ không quên. Cùng với bên cạnh lệnh nọt tùy tùng chó săn nhị gậy gộc, Liễu Ngưng Mai trên mặt bất động thanh sắc, chút nào nhìn không ra nàng trong nội tâm chân thật ý tưởng. Bên này tiễn đi phiên dịch quan, Liễu Ngưng Mai lập tức đi tìm Dạ Đông đỉnh. đối hắn nói, "Ngươi đi đem này 30 vạn nguyên lấy ra." Sau đó đem này 30 vạn nguyên toàn bộ mua ta sở yêu cầu dược phẩm cùng dược liệu, tiếp theo mau chóng phái tay lái hai tòa bệnh viện tồn dư dược phẩm cùng phương tiện mang theo chữa bệnh khí giới toàn bộ từ cửa sau chăn xe, mỗi cái phòng chăn đông lấy đi một bộ, không cần toàn bộ lấy đi, để tránh bị phát hiện. Dạ đông đỉnh càng nghe càng khiếp sợ, ngưng mai, người đây là muốn đi chiến trường A. Không sai, Ngọc Thành nơi này ở không nổi nữa, ta tại đây tham sống sợ chết không có ý nghĩa, không bằng đi chiến trường. Có lẽ còn có thể trợ bọn họ giúp một tay. Nàng đây là muốn đi trợ giúp đêm quân lâm sao? Nhưng ngươi, hiện giờ bụng lớn như vậy, lữ đồ 43 ba, ta lo lắng có nguy hiểm. Dạ đông đỉnh mày túc thật sự thâm, đầy mặt dối rắm một phương diện nàng bị liễu ngưng mai ý tưởng sở chấn động, cả người máu đều phải sôi trào, nếu không phải vì bảo hộ liễu ngưng mai, hắn cũng đã sớm đi chiến trường, hắn tuy rằng không có đêm quân lâm mang binh như vậy lợi hại, nhưng hắn cũng có một viên tráng sĩ huyết chiến xa trường tâm. Nhưng hắn cũng thật sự thực lo lắng liệu ngưng mai ăn không tiêu. Người không cần quá lo lắng, đừng quên ta là bác sĩ, ta đối thân thể của mình trong lòng hiểu rõ. Húng chi, ta tin tưởng ta hải tử nhất định sẽ thực kiên cường, hắn nhất định sẽ duy trì ta. Nói lời này đồng thời, liệu ngưng mai sờ sờ chính mình bụng, đột nhiên, thai nhi nhẹ nhàng đá nàng một chân, nàng cười, giống như đây là hải tử đối nàng đáp lại. Nàng tưởng, nàng cùng đêm quân lâm hải tử, như thế nào cũng sẽ không quá túng đi. Hành đi! Dù sao ta cũng khuyên bất động ngươi, hết thể dựa theo ngươi phân phó đi làm, chỉ là, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Ngươi cũng là. Thu thập hảo sau, chúng ta suốt đêm liền đi, còn muốn chuẩn bị một cái đại sắt lá xe, ta hữu dụ. Minh bạch. Nàng căn bản không cần đem sở hữu nói xong, hắn đã đều có thể minh bạch. Dạ đông đình đi an bài hết thể, liễu ngưng mai đi hậu viện dự phòng phòng bệnh, nơi đó nguyên lai chính là cái kho hàng lớn, sở hữu tại chức có thể nhân viên y tế tất cả đều đến đông đủ. Liêu Ngưng Mai đi vào, mọi người đều nghiêm túc mà nhìn nàng, trong ánh mắt có mờ mịt, có nghi ngờ. Mọi người đều biết Nhật Bản người sắp chiếm lĩnh Mạc Bắc, Ngọc Thành cũng mau ném, mọi người đều muốn nghe xem thân là viện trưởng Liêu Ngưng Mai muốn nói gì. Các vị, ta nói ngắn gọn, chiến sự gấp gáp, ta muốn đi chiến trường chi viện, bệnh viện đã bán cho Nhật Bản người, ta hy vọng, chúng ta những người này. Một cái đều không lưu lại, sĩ khả sát bất khả nhục dạ ra, ra quân ở trên chiến trường liều mạng chém giết, thương vong thảm trọng. Bọn họ không thể được đến kịp thời chữa bệnh tri viện, sức chiến đấu kế tiếp bại lui, Nhật Bản người sân thắng truy kích, bọn họ dã tâm không đơn giản là xâm chiếm Ngọc Bắc, bắt lấy Ngọc Thành, mà là muốn Diệt ta Trung Hoa. Nói tới đây, Liêu Ngưng Mai kích động đến chạy xuống nước mắt. Các người nói, chúng ta còn có thể trơ mắt nhìn bọn lính ở trên chiến trường liều mạng, mà chúng ta ở chỗ này tham sống sợ chết sao. Không thể. Liêu Ngưng Mai tiếng nói vừa rước, liền có mấy cái đầy mặt kích động đến nhân viên y tế hô lớn. Này trong đó cũng bao gồm Tống Kha cùng mặt khác nam nhân viên y hệ tế. Liêu Ngưng Mai tiếp theo nói, bảo vệ quốc gia, mỗi người có trách, ta không cảm thấy chỉ có nam nhân mới có thể đi chiến trường. Chúng ta nữ nhân làm theo có thể đỉnh khởi nửa bầu trời, nguyện ý cùng ta đi, thỉnh ngươi bắt tay dơ lên, không có cái nặng, đêm nay chúng ta liền đi. Nữ nhân viên y hệ tế nhóm một đám hai mặt nhìn nhau, hình như có một phần tình cảm mách liệt, khá vậy có do dự, chiến trường A, cũng không phải là giống nhau địa phương, một cái đạn pháo bay qua tới. Đời này liền không có. Đúng lúc này, dêm đứng dậy, ta đi, ngưng mai, ta đi theo ngươi. Dêm viện trường. Liêu ngưng mai thân thiết mà kêu một tiếng, nước mắt hàm ở vành mắt, ngài cũng đừng đi, ngài tuổi lớn, hơn nữa ngài vẫn là người nước ngoài. Không quan hệ, ta không thân không thích, nếu thật có thể chết ở trên chiến trường, cũng là ngài sở, huống chi, ta là bác sĩ, ta là đi cứu người, các ngươi Trung Quốc không phải có câu nói gọi là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao. Ta tin tưởng Thượng Đế sẽ phù hộ ta. Liêu Ngưng Mai cảm động đến không biết nói cái gì hảo, nàng không lại nói cự tuyệt nói, rối ra tay, đem dây ôm ở trong lòng ngực, cảm ơn ngài, Thượng Đế nhất định sẽ phù hộ ngài. Ta báo danh. Ta báo danh. Ta báo danh. Lấy Tống Kha cầm đầu, lúc sau liền truyền đến không ngừng báo danh thanh âm, đến cuối cùng, chỉ còn lại có 5-6 cái nhân viên y y tế, bọn họ đi đến Liêu Ngưng Mai bên người, vẻ mặt thấy nấy bộ dáng Liêu Ngưng Mai trước đã mở miệng, Không cần cảm thấy ấy nấy, ai có chi nấy, huống chi mỗi người tình huống bất đồng. Đúng vậy. Chúng ta thực hâm mộ các ngươi có thể đi chiến trường ra một phân lực, chính là, chúng ta thật sự đi không khai. Trong nhà thượng có lao hạ có tiểu. Không cần nói nữa, ta đều có thể lý giải, chỉ là chúng ta đi rồi lúc sau, các ngươi cũng không cần tiếp tục lưu tại này bệnh viện, để tránh Nhật Bản người giận cho đánh mèo cùng các ngươi, muốn tăng hảo. Tốt, chúng ta ghi nhớ viện trưởng dạy bảo, chúng ta... Chờ các ngươi chiến thắng trở về trở về, chúng ta tiếp tục đi theo người công tác. Hảo, chờ ta, ta sẽ trở về. Trận này chiến dịch, nhất định sẽ thắng lợi. Đại gia cảm xúc còn thực kích động, mặc kệ quyết định đi chiến trường, vẫn là không đi chiến trường, một đám cảm xúc đều rất khó bình phục. Hảo, hiện tại không cần chậm trễ thời gian, từng người phân công nhau hành động đi. Tống Kha, ngươi dẫn dắt đại gia thu thập, nhớ kỹ muốn phân tán ra cửa, không cần khiến cho chú ý, hai cái canh giờ sau. Chúng ta ở đông giao dạ gia luyện binh chẳng nơi đó tập hợp. Là viện trưởng. Cứ như vậy, Liễu Ngưng Mai ở trấn An Đại Tá Tiên Sinh, làm Đại Tá Tiên Sinh cảm thấy hết thảy đều thực thuận lợi, hơn nữa Liễu Ngưng Mai đối hắn còn có vài phần luyến mộ dưới tình huống, ở dạ đông đỉnh dưới sự trợ giúp, dẫn theo toàn bệnh viện nhân viên y tế rời đi Ngọc Thành, hơn nữa mang đi bệnh viện đáng giá chữa bệnh khí giới. Trong một đêm, hai tòa bệnh viện giống như biến thành không thành đương đại tá người phát hiện phiên dịch quan cùng nhị gậy gộc dạng sáng nhân chúng độc chết bất đắc kỳ tử ở chính mình ra trên giường thời điểm mới nổi lên lòng nghi ngờ chờ hắn đem sự tình làm rõ ràng liễu ngưng mai bọn họ đã ra khỏi thành bốn cái canh giờ đại tá người vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp làm được xinh đẹp không có tổn thương một phân một hảo liền hoàn thành như vậy vĩ đại một sự kiện còn thuận tiện giải quyết hai cái hà gian dạ đông đỉnh cùng liễu ngưng mai ngồi ở trong xe thời điểm trong nội tâm không cấm tán thưởng trên đời thế nhưng có như vậy một vị kỳ diệu nữ tử thông tuệ mà cương nghị chút nào không thua nam nhân chi tiết hắn dạ đông đình bỏ lỡ có được nàng cơ hội hiện giờ nhìn nàng trong bụng hoài liền phải sinh ra đêm quân lâm hài tử hắn liền hận chính mình quá chuẩn tam chiếc sắt lá xe lặng yên tiến vào ngọc bắc chiến khu nhị thiếu soái chúng ta tới chi viện đại thiếu soái tới chi viện chúng ta trên chiến trường súng vang tiếng sấm chiến hỏa bay tán loạn có binh lính chạy đến đang ở chỉ huy tắc chiến đêm quân lâm trước mặt hô to Đêm quân lâm nghe rõ sau trong nội tâm một trận kinh hoàng hắn như thế nào tới. Nếu hắn tới, ngưng mai do ai tới bảo hộ. Ngọc Thanh chỉ sợ cũng là Nhật Bản người giữa đường đi. Lâm thâm, Dương Tiêu, các người hai cái nhìn chằm chằm nơi này, ta đi xem. Đêm quân lâm lập tức đi theo tiểu binh đi rồi, đứng ở trên sườn núi, xa xa nhìn đến tam chiếc sắt lá xe lái qua đây, đương sắt lá xe dừng lại sau, hắn nhìn đến dạ đông đỉnh đỡ liệu ngưng mai đi xuống xe tới. Mẹ nó, lửa giận nháy mắt đốt tới đỉnh đầu đêm quân lâm mấy cái bước xa lao xuống chiến núi. đường hắn đi vào dạ đông đình bên người khi, căn bản không trở dạ đông đỉnh xoay người. một quyền huy tới rồi dạ đông đỉnh trên mặt. phanh một tiếng, dạ đông đình không phòng bị, trực tiếp bị hắn đánh ngã xuống đất. con mẹ nó dạ đông đỉnh, người đem lão bà của ta mang trên chiến trường tới, ngươi muốn chết ta, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. hắn nói lại muốn chiều dạ đông đình mà đi, liễu ngưng mai đột nhiên thân mình có chút vụng về mà một bước vọt đến đêm quân lâm trước mặt, chặn hắn đường đi. Đêm quân lâm sợ tới mức tâm nhắc tới cổ họng. Lão bà ngươi cẩn thận một chút, ngươi bụng đều lớn như vậy, ngươi động tác nhanh như vậy, hài tử đừng rớt ra tới. Ngươi câm miệng cho ta. Liêu ngưng mai hung tợn, hắn đều nói được cái gì lung tung rối loạn nói. Phi phi phi. Ta nói vậy, ta hài tử nhất định là đủ tháng sinh ra tới, đáng chết. Đêm quân lâm một bên nói, một bên chịu một chút miệng mình. Sau đó, hắn một đôi tuấn mị anh khí con ngươi liền không rời đi quá liêu ngưng mai nô lên bụng. Hắn duỗi tay liền tưởng sờ lên, ai nha đều lớn như vậy, hắn khẳng định có thể nghe được ta nói chuyện. Nhi tử, ngươi nghe được cha nói chuyện sao? Cha đều muốn chết ngươi cùng ngươi nương. Nguyên bản liễu ngưng mai là muốn né tránh đêm quân lâm, nhưng đột nhiên nàng liền nhìn đến vẻ mặt dâu ria xồm xoàm đêm quân lâm, vành mắt phiếm hồng rát, cũng không biết như thế nào, nàng muốn dịch khai bước chân giống như không nghe sai xử giống nhau, định ở nơi đó không núc ních. Đêm quân lâm cao hứng hỏng rồi, gắt gao ôm liễu ngưng mai bụng, lại là dán mặt nghe. Lại là nhẹ nhàng mà vớt ve Chờ hắn sờ soạn trong chốc lát Liêu ngưng mai thối lui một bước Đêm quân lâm ngẩng đầu nháy mắt Sắc mặt đông lạnh, lập tức trở về Tìm cái an toàn địa phương trốn đi Nơi này không thích hợp người tới Liêu ngưng mai cười lạnh một tiếng Vậy ngươi nói cho ta, nơi nào an toàn Đêm quân lâm suy nghĩ một chút Ta có anh quân trong phạm vi bằng hữu Ngươi đi tìm ta bằng hữu Phạm Mà một tiếng, đêm quân lâm chính khi nói chuyện Cách đó không xa có cái đạn pháo nổ vang Hắn sợ tới mức một run run, lập tức đi xem liều ngưng mai, lập tức đi, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi này đây cái gì thân phận tới an bài cuộc đời của ta. Liều ngưng mai thân mình vững như thái sơn, không hề nhúc nhích, đột nhiên toát ra một câu nghẹn họng đêm quân lâm. Đêm quân lâm bất đắc dĩ, ngữ khí phóng mềm, không cần ở ngay lúc này tùy hứng, ngươi tại đây ta thực lo lắng, ta vô pháp chỉ huy tác chiến. Đó là chuyện của ngươi, nếu thật là như vậy, chứng minh ngươi không xứng làm lãnh soái, không liên quan gì tới ta. Ta là tới chi viện các chiến sĩ thắng được trận này chiến dịch, ta không phải tới tìm ngươi, ngươi thanh tỉnh một chút đêm Quân Lâm, huống chi, không phải ta một người tới, ta cùng các đồng sự chút xuống đầy ngập kháng nhiệt nhiệt huyết tới chi viện chiến tranh, ngươi cảm thấy ngươi nói nói mấy câu ta liền sẽ đi trở về sao? Đêm Quân Lâm lúc này mới chú ý tới, hắn phía sau kia chiếc đại sắt lá trong xe lục tục nhảy xuống mấy chục cái nhân viên y y tế, bọn họ chính quân bác chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm. Đêm Quân Lâm trong nháy mắt có chút há hốc mồm bị này phiên cảnh tượng chấn động ở, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ là như thế này. Đêm quân lâm, thỉnh ngươi công tư phân minh, ngươi là người ta là ta, chúng ta toàn thể nhân viên y tế là tới chi viện chiến tranh, cùng ngươi ta chi dàn tư nhân ân oán không có một chút quan hệ, ngươi cứ việc đi đánh giặc, đừng làm các ba tánh thất vọng, gia đông đỉnh sẽ bảo hộ ta, ta chính mình cũng sẽ bảo hộ ta chính mình. Ta hiểu được, quả nhiên là ta coi trọng nữ nhân, hành, ta đều nghe ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Đông Đỉnh, ta đây còn đem nàng giao cho ngươi. A, không chờ Đêm Quân Lâm nói xong, Dạ Đông Đỉnh mắng đến cho Đêm Quân Lâm một quyền, vừa vặn đánh vào hắn khỏe miệng, tức khắc hắn cũng cùng Dạ Đông Đỉnh giống nhau khỏe miệng xuất huyết. Dạ Đông Đỉnh một bộ báo thù rửa hận mà đắc ý dạng, chúng ta thanh toán xong, ta sẽ bảo hộ Liễu Ngưng Mai, nhưng không phải vì ngươi bảo hộ, là bởi vì ta thích nàng, trước kia thích nàng, về sau vẫn như cũ thích nàng. Vốn dĩ Đêm Quân Lâm còn không có sinh khí. Kết quả bởi vì Dạ Đông Đình cuối cùng nói được mấy câu nói đó lửa giận lại bị kích lên, ngươi sẽ vì hôm nay theo như lời nói hối hận. Lửa đạn lại lần nữa mấy ngày liền vang lên, đêm Quân Lâm lưu luyến mà nhìn thoáng qua liếu Ngưng Mai, xoay người chạy hướng tiền Tuyến. Chương 177 nàng cũng yêu cầu hắn a, ta sẽ không hối hận. Dạ Đông Đình ở đêm Quân Lâm sau lưng hô một giọng nói, thế nhưng nói ta sẽ hối hận, giống như hắn biết sự tình kết cục giống nhau, thật là buồn cười. Liễu Ngưng Mai khệ miệng chù đại thiếu soái Đều lúc này, liền không cần đấu khí, nhanh lên hỗ trợ an bài nơi sân, đem sở hữu bị thương binh lính nâng lại đây, còn có, cùng đêm quân lâm nói, có thể ngừng chiến liền trước ngừng chiến, ta phải vì các chiến sĩ chữa thương, chờ bọn họ thân thể hảo điểm mới càng có sức chiến đấu. Hành, ta đã biết. Đại gia nói làm liền làm, tất cả mọi người căng chặt thần kinh, ở lửa đạn liên miên dưới khẩn trương mà công tác. Ra đông đỉnh hướng đêm quân lâm truyền đạt liễu ngưng mai yêu cầu ngừng chiến đề nghị, đêm quân lâm băn khoăn thật mạnh. Trận này chiến dịch sở dĩ sẽ đánh đến như thế trầm trọng là bởi vì Nhật Bản quân đội không ngừng hướng chiến trường chuyển vận binh lính. Bọn họ đã từ nguyên bản 3 vạn đại quân biến thành hiện giờ 6 vạn đại quân mà đêm quân lâm nguyên bản 5 vạn đại quân xóa thương tàn chỉ còn lại có 4 vạn không đến. Lúc này, một khi ngừng chiến, các chiến sĩ thế tất sẽ đã chịu mặt trái ảnh hưởng. Nếu binh lính không có khí thế, Nhật Bản binh lại nhân cơ hội cường công. Bọn họ chỉ sợ sẽ binh bại sắp thành. dạ đông đình trong lòng minh bạch cũng chính là đem quân lâm tác chiến năng lực siêu quần hắn đều không thể không thừa nhận nếu trận này chiến là từ hắn tới chỉ huy chỉ sợ đã sớm bị nhật bản binh dẹp xong cho nên ở ngay lúc này hắn cũng nỗ lực đem tư nhân ân đoán gác lại một bên hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực công lui nhật bản binh hắn đem tình huống cùng liễu ngưng mai nói liễu ngưng mai cũng tỏ vẻ lý giải nàng đột nhiên hỏi dạ đông đình một câu ngày mai sẽ hạ tuyết sao giờ phút này là mùa đông khắc nghiệt ngọc bắc địa giới so ngọc thành còn muốn lên thượng mấy độ Lấy liều ngưng mai dự đánh giá, giờ phút này đại khái có lẻ hạ hơn 20 độ. Các chiến sĩ sở dĩ sức chiến đấu không cường, trừ bỏ bởi vì địch quân binh lực quá nhiều, còn bởi vì thiên dùng mình sĩ nhóng tay, chân, lỗ thai đều nứt ra đại miệng máu. Bọn họ kêu kim cương giống nhau khẩu hiệu thượng chiến trường, không sợ lãnh không sợ đau, đánh đuổi tiểu Nhật Bản, bảo vệ toàn Trung Quốc. Chính là, bọn họ đều chỉ là huyết nhục chi thân, cái nào có thể thật sự không sợ đau, chỉ là ở chết vội trước mặt. Bọn họ cũng không dám nói đâu, nếu không, một cái hoàng hốt gian, khả năng mệnh liền không có. Xem thời tiết này bộ dáng, hôm nay ban đêm muốn hạ bạo tuyết dường như, nếu hạ bạo tuyết, các chiến sĩ trưởng liền càng gian nan. Liêu ngưng mai lại đột nhiên trước mắt sáng ngời, hai tròng mắt lóe hỏa giống nhau quang, khẩu khí đặc biệt tự tin mà nói, không, nếu hạ đại bạo tuyết, chúng ta cơ hội liền tới rồi. Dạ Đông Đình không phải thực minh bạch liêu ngưng mai bí tứ, nhưng hắn lại không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết. Liễu Ngưng Mai nói được nhất định sẽ không sai. Hắn cũng ở trong lòng cùng Liễu Ngưng Mai cùng nhau cầu nguyện, hy vọng hôm nay ban đêm có thể tiếp theo chàng đại bạo tuyết. Có lẽ là ông trời đều ở giúp bọn hắn, ban đêm quả nhiên dần dần hạ đại bạo tuyết, nhiệt độ không khí cũng từ âm 20 độ hàng tới rồi âm hơn 30 độ, không đợi đêm quân lâm ngừng chiến, Nhật Bản binh đã trốn vào bọn họ doanh trướng. Đêm quân lâm thấy đối phương thật sự ngừng chiến, an bài hảo trinh sát binh phòng thủ, liền cũng triệu hồi chính mình binh đều tiến vào doanh Trước kia bọn họ tiến vào doanh trướng đều là quản cung ẻ, lúc này bọn họ một hồi tới, là có thể nướng thượng ấm áp đống lửa. Dạ Đông Đình dẫn dắt hắn binh lính cho mỗi một cái doanh trướng sinh hỏa, Liễu Ngưng Mai dẫn theo chữa bệnh đoàn đội từng cái doanh trướng đi cấp bọn lính trị thương, thượng dược. Đêm quân lâm vẫn luôn đi theo Liễu Ngưng Mai bên người, hắn lấy dẫn dắt lý do, kỳ thật chính là tưởng nhiều cùng Liễu Ngưng Mai đái trong chốc lát, nhìn nàng cao cao nhô lên bụng, hắn một bên lo lắng nàng quá mệt nhọc, một bên lại cảm thấy đặc biệt tâm an cùng hạnh phúc. Đó là hắn đêm quân lâm hải tử, hắn có dự cảm, là con trai, thoạt nhìn giống như thực mau liền phải sinh ra tới đâu. Dạ Đông Đình ở cùng đêm quân lâm gặp thoáng qua thời điểm, đột nhiên ở bên thai hắn nói thầm một câu, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, nào có cái nhị thiếu xoáy bộ dáng Đêm quân lâm ngẩn ra, chịu đựng bước chân, một phen giữ chặt phải đi dạ Đông Đình, không phục mà nói, ta đi theo ta hải tử mẹ hắn, như thế nào liền không tiền đồ, ngươi ghen ghét ngươi cũng đi tìm cái ngươi hải tử hắn nương đi a Dạ Đông đình Hành, tính hắn tàn nhẫn, dạ đông đình vốn di chuẩn bị nàng đã không phải lao bà ngươi những lời này chờ rồi hắn, kết quả hắn nhưng thật ra khôn khéo, trước đêm hắn nói phá hỏng, hắn nói chính là hài tử mẹ hắn, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Hừ, dạ đông đình hừ một tiếng đi rồi, đêm quân lâm khinh bị nhìn hắn, hừ cái gì hừ, như thế nào hừ liếu ngưng mai cũng là nữ nhân của ta, không ngươi một chút phân. A, Tống Kha tự cấp một vị binh lính lấy viên đạn thời điểm, binh lính phát ra kêu thẳng thiết. Liễu Ngưng Mai ở một bên hỗ trợ, cấp binh lính sát cái chán mồ hôi lạnh. Kia binh lính kinh sợ, một bên chịu đựng đau, một bên nói, thiếu soái phu nhân, này làm sao dám đương, như thế nào có thể làm ngươi cho ta lau mồ hôi? Đừng nói chuyện, ta không phải thiếu soái phu nhân, ta chỉ là một người bác sĩ, mà ngươi lại là anh hùng. Kia tiểu binh lính còn muốn nói gì nữa, Liễu Ngưng Mai lại lần nữa đánh gây hắn. Đừng nói chuyện, bảo trì thể lực khôi phục đến mau, thương hảo mới có thể tiếp tục đi chiến trường. Kia binh lính quả nhiên không nói. Vốn dĩ đau đến cũng không có gì sức lực, bên cạnh có đã băng bó hảo miệng vết thương binh lính, nhịn không được lệ nóng doanh tròng mà nói, thật là quá cảm tạ nhị thiếu soái phu nhân. Ngài gần nhất, có người cho chúng ta trị thương, có người cho ta làm nhiệt canh gừng, trả lại cho chúng ta nhóm lửa nấu cơm, có càng nhiều chăn đông, làm chúng ta chẳng những thân thể ấm áp, miệng vết thương khép lại mau, chúng ta này trong lòng cũng là ấm hống hống a. Là nha, là nha, thiếu soái phu nhân đến lúc này làm chúng ta hậu cần khẳng định có thể cho ta quân tăng trưởng rất lớn sĩ khí, có trợ ta quân thắng lợi. là nha là nha, nhị thiếu soái hảo phúc khí. có chút binh lính không biết nhị thiếu soái cùng liễu ngưng mai ly hồn, vui vẻ rất nhiều thuận tiện chụp một chút đêm quân lâm mông ngựa. đêm quân lâm cười đến thỏa mãn lại đắc ý, liễu ngưng mai mặt vô biểu tình đương nghe không thấy. qua một canh giờ, chờ trong doanh trướng sở hữu binh lính miệng vết thương đều băng bó hảo, liễu ngưng mai cười đối đại gia tuyên bố một sự kiện. các vị chiến sĩ chúng ta đã đến có thể cho các ngươi gia tăng sĩ khí là hữu hạ nhưng là ta cho các ngươi mang đến giống nhau thứ tốt như vậy đồ vật hoặc là có thể gia tăng các ngươi sức chiến đấu nàng lời này vừa ra tất cả mọi người hoài một loại kinh ngạc lại không dám tin tưởng tâm tình bao gồm đêm quân lâm cùng dạ đông đỉnh bọn họ hai cái đều cảm thấy nàng quá dám nói gia tăng sức chiến đấu loại này lời nói đều có thể nói ra chẳng lẽ nàng cấp các chiến sĩ mang đến vũ khí xuống ống đại pháo không gọi à việc này người khác không biết đêm quân lâm cùng dạ đông đỉnh rõ ràng, toàn bộ chiến trường chỉ có đêm quân lâm chính mình nguyên bản mấy cái đại pháo, mà địch quân đại pháo càng nhiều. tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn liêu ngưng mai, đêm quân lâm còn có điểm lo lắng, chẳng lẽ là lúc này đây liêu thổi lớn, đánh giặc cũng không phải là cho đùa, chờ lát nữa nếu là vả mặt, hắn đến tưởng cái hảo biện pháp đem hắn phu nhân mặt mũi cấp tìm trở về, Liên ở đại gia kinh ngạc trong ánh mắt, liêu ngưng mai từ chính mình hòm thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, nang mỉm cười nói, đại gia đừng nóng nổi. Ta nói có thể tăng cường đại gia sức chiến đấu đồ vật, chính là cái này bình nhỏ chất lòng. Không phải là người chuyên môn nghiên cứu ra tới siêu nhân mạnh mẽ thủy đi. Đêm quân lâm cực giác buồn cười khai câu vui đùa. Liêu ngưng mai theo bản năng không nhìn xuống, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nha! Này liếc mắt một cái tức khắc làm đêm quân lâm tâm hoa nộ phóng. Hắn phu nhân rốt cuộc không hề đối hắn hở hững, đây là sự tình tốt đúng không? Tuyệt đối là. Này nước thuốc không phải ta nghiên cứu. Nhưng là ta ở trên thị trường chọn lửa kỹ càng ra tới cường hiệu hoa hồng du, nơi này thành phần có quế diệp du, nhục quế du, cây xà du, dầu thông, hoa tiêu du cùng sa tế, trong đó hoa tiêu du là sửa ấm khư ướt, sa tế lưu thông máu nóng lên, đợi lát nữa thỉnh không bị thương nhân viên. Đêm này hoa hồng du cho mỗi cái binh lính phân phát một lọ, ngày thường có thể thiếu sát một ít, thượng chiến trường phía trước nhiều sát một ít, như vậy các chiến sĩ tay chân lô thai liền sẽ không bị đông lạnh hư, cũng sẽ không bị đông cưng yếu bất sức chiến đấu. Đại gia nghe Liễu Ngưng Mai nói xong, một đám thất thần không hề răng, bọn họ đều nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, chính là, không có người tin tưởng, một lọ nho nhỏ hoa hồng du có thể tạo được như vậy tác dụng. Ngưng Mai, người xác định này một bình nhỏ nước thuốc là có thể có như vậy đại công hiệu sao? Hiện tại bên ngoài chính là âm 30 độ. Gia Đông Đỉnh dẫn đầu hỏi ra mọi người đều muốn hỏi nói. Liễu Ngưng Mai không có dư thừa lời nói, chỉ nhìn đại gia, kiên định địa điểm một chút đầu. Ta xác định nó có thể đạt tới ta vừa rồi theo như lời hiệu quả. Có lẽ là liễu ngưng mai trên người chính là có cái loại này lệnh người tin phục khí chẳng cùng lực lượng, nghĩ đến nếu nàng không có cái kia tin tưởng, cũng sẽ không dám nói ra loại này lời nói. Đại gia có như vậy nhận chi, lại nhìn về phía liễu ngưng mai thời điểm, trong mắt quang đều tản mát ra một loại sùng kính cùng mong đợi, có lẽ, lần này chiến dịch thật sự có thể lấy ít thắng nhiều. Có liễu ngưng mai bảo đảm, đại gia nhanh chóng đem mấy vạn bình hoa hồng du phân phát đi xuống. Đêm Quân Lâm vẫn như cũ vẻ mặt nghi hoặc mà đi đến Liễu Ngưng Mai bên người, nhìn như tự nhiên, kỳ thật thấp phòng hỏi: "Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền mua mấy vạn bình hoa hồng du. Liên tính ngươi đem toàn bộ tích tụ lấy ra tới, cũng chưa chắc đủ đi." Hỏi xong lúc sau, hắn lại quay đầu nhìn về phía Dạ Đông đỉnh, "Ngươi ra tiền, mấy vạn bình cũng không phải là số lượng nhỏ a." Hắn nghi hoặc không có được đến Liễu Ngưng Mai trả lời, Liễu Ngưng Mai nương trên tay bận rộn tìm kiếm hồng thuốc động tác, lại lần nữa khôi phục không phản ứng hắn trạng thái. Đêm quân lâm. Hắn đành phải đem ánh mắt chuyển hướng dạ đông đình một người trên người, chính là dạ đông đình lại cứ không phối hợp hắn, cũng quay đầu tránh ra, coi như nghe không thấy hắn nói. Hắn không dám đối liễu ngưng mai làm cái gì, tức giận đến một phen giữ chặt dạ đông đình cổ áo, ta ở nghiêm túc hỏi ngươi đâu, có thể hay không không cần tại đây loại thời điểm đấu khí. Dạ đông đình một phen kéo ra đêm quân lâm cổ áo, ta cho rằng ở không ảnh hưởng chiến tranh thế cục tiền đề hạ, chúng ta đều có quyền tưởng trả lời ngươi phải trả lời ngươi không nghĩ trả lời liền không trả lời. Ngươi. Đêm Quân Lâm tức giận đến muốn động thủ, nhưng lúc này, giá Đông Đình nhìn thoáng qua Liễu Ngưng Mai xoay người lại lấy dược phẩm khi, đợi eo cố sức động tác, đột nhiên trong lòng lại toan lại mềm. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Đêm Quân Lâm hẳn là biết Liễu Ngưng Mai đều làm cái gì. Nàng đem hai sở bệnh viện bán cho Nhật Bản người, bắt được 30 vạn nguyên, sau đó đem 30 vạn nguyên toàn bộ dùng để mua chữa bệnh đồ dùng, hơn nữa mang theo hai sở bệnh viện nhân viên y tế đều đi tới nơi này này đủ để nhìn ra nàng muốn duy trì ngươi đánh thắng trận quyết định cùng quyết đoán, đừng làm nàng thất vọng, nhất định phải thắng lợi mà dẫn dắt chúng ta cùng nhau hồi Ngọc Thành, lại đem Ngọc Thành Nhật Bản quỷ tử đuổi đi, làm Ngọc Thành Bá cánh tiếp tục ở chúng ta dạ ra quân dưới sự bảo vệ bình an sinh hoạt. Đêm quân Lâm Vành mắt đỏ, giờ phút này lại không biết còn có thể nói cái gì, nghẹn nửa ngày chỉ nói ra một câu, ta coi trọng nữ nhân, quả nhiên không giống bình thường. Là lạp là lạp, ngươi nhất thật tinh mắt, lời này Dạ Đông Đình nói được gây ẩm. Vốn dị hắn có cơ hội, đáng tiếc hắn không ánh mắt, không nắm lấy cơ hội, nhân sinh chính là như vậy, có lẽ bỏ lỡ một lần, chính là cả đời. Đêm quân lâm đắc ý mà nhìn dạ đông đình ế ẩm bóng dáng cười, quay đầu hắn nhìn về phía Liêu ngưng mai, liều ngưng mai lại trước sau túi đầu không xem hắn, hắn tâm lại có điểm khổ sở. Cũng không biết chính mình phu nhân khi nào mới có thể tha thứ chính mình, hy vọng tống hàng ngọc ngàn vạn không cần đã chết, chạy nhanh tỉnh lại đi, nếu không... Hắn không biết ở sinh thời còn có thể hay không có cơ hội quá thượng lao bà hài tử nhiệt đầu dường đất nhiệt tử. Không hảo không hảo, thiếu soái phu nhân nước thuốc có độc. Có cái binh lính chạy vội lại đây hô to, phu nhân, ngươi mau nhìn xem ta làm sao vậy. Lau người nước thuốc ta đau quá, muốn đau đã chết, có phải hay không chúng độc. Lời này lệnh đêm quân lâm không cao hứng, một chân đã đến binh lính trên ông, binh lính đi phía trước một đảo, liễu ngưng mai chạy nhanh đỡ hắn. Kết quả đem đêm quân Lâm sợ tới mức một tay đem liếu ngưng mai kéo đến chính mình trong lòng ngực ôm lấy, hắn nhiều sợ cái kia không có mắt binh lính đụng vào liếu ngưng mai bụng a. Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Đêm quân Lâm bạo nộ mà giống ra tới, kia binh lính sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống, thực xin lỗi nhị thiếu soái, ta không phải cố ý, chính là ngài xem, ta mặt cùng tay lau phu nhân cấp nước thuốc sau, liền lại xương lại đau, ta lo lắng nước thuốc có độc, cho nên chạy nhanh chạy tới cùng các ngươi nói. Đừng làm cho mặt khác chiến sự cũng trúng đầu Chúng ta đây còn như thế nào đánh giặc Này Đêm quân lâm nhìn về phía liêu ngưng mai Liêu ngưng mai lại bất động thanh sắc mà đi đến binh lính trước mặt Chấp khởi hắn mặt Nhìn kỹ một chút Trong miệng đột nhiên phát ra âm thanh Nhà Trách ta Còn có bao nhiêu binh lính có loại này xương đỏ tình huống Ngươi mau trở về làm cho bọn họ rửa sạch sẽ Nhiều tẩy mấy lần Tận lực không cần tàn lưu Như vậy liền sẽ hảo a, Binh lính nghe được sửng suốt Những cái đó còn không có sưng lên cũng muốn tẩy sao. Bằng không đợi lát nữa có thể hay không cũng sưng lên. Sẽ không, những cái đó không sưng lên không cần tẩy. Liêu ngưng mai cấp ra khẳng định trả lời. Binh lính vẻ mặt nghi hoặc, liêu ngưng mai vì đánh mất hắn băn khoăn, lập tức giải thích nói, vừa rồi là ta không tốt, quên nhắc nhở đại gia, làn da thượng có vết thương chính là không thể trực tiếp sát cái này nước thuốc, muốn trước sát ta mang đến một loại mã du, trước sát mã du đem làn da thượng miệng vết thương bảo dưỡng hảo. Lại sát hoa hồng du liền không có việc gì, hoa hồng du sa tế quá kích thích, có vết thương địa phương đụng tới sa tế liền sẽ xương đỏ lên, ngươi mau đi đi, đợi lát nữa. Ta làm người phân phát ma du. Nga nga, như vậy a. Hành, ta đây liền đi nói cho đại gia. Nhìn binh lính chạy ra đi, Liễu ngưng mai gõ một chút đầu mình, ai nha, ta như thế nào cấp quên mất đâu. Thật là mang thai ngốc ba năm. Trong giây lát, đêm quân lâm đột nhiên một cái bước xa tới gần nàng phía sau một bên bắt được nàng đánh chính mình cái chán tay, một bên đem nàng ôm ở trong lòng ngực. hồi lâu không có cảm thụ quá cái này ôm ấp, trong lúc nhất thời liễu ngưng mai có chút không thích ứng, nàng muốn trốn, hắn lại ôm đến càng thận. ta nhất định sẽ đem bệnh viện cho ngươi đọt lại. nay một câu, tựa hồ so bất luận cái gì lời ô hiếm đều càng có thể xúc động liễu ngưng mai tâm, nàng vành mắt nháy mắt đỏ, ước, nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ là cũng không có lại đẩy ra đêm quân lâm, tựa hồ, chẳng những đêm quân lâm yêu cầu nàng. Nàng cũng yêu cầu đêm quân lâm chống đỡ. chương 178 đêm phu nhân đã tới. Liền trong chốc lát, nàng nói cho chính mình, liền tham luyến cái này ôm ấp trong chốc lát. Nàng không có tiếp tục đẩy ra hắn, hắn trong nội tâm tình cảm mãnh liệt mềm ngông, lại không dám có một kia gì động, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn nàng gương mặt này. Này trường hắn ở trên chiến trường không có thời gian cùng tinh lực tưởng mặt, vừa đến ngừng chiến khi liền ngày đêm tương tư mặt, có nửa năm không thấy được, hắn thật sự quá tưởng nàng. Một lát sau nàng từ trong lòng ngực hắn tránh ra, hắn không dám lại không buông tay, hắn nhìn nàng ánh mắt tràn đầy đều là vô tội, lo lắng nàng đuổi hắn đi. nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, nàng nhìn hắn tâm bình khí hòa mà nói, nhất định phải thắng lợi, nhất định phải tồn tại nhìn đến ngươi hải tử sinh ra. đêm quân lâm trong nháy mắt nhiệt liệt doanh trọng, dùng sức gật đầu, nhất định, nhất định sẽ. liêu ngưng mai xoay người đi ra doanh trướng, tựa hồ lại khôi phục đối hắn lạnh nhạt, nhưng đêm quân lâm trong lòng là nóng hổi, hắn biết, hắn đều biết. Mặc kệ nàng cỡ nào hơn nàng, cỡ nào kiên định không tha thứ hắn, nàng trong lòng vẫn là quan tâm hắn, nàng không hy vọng hắn chết, hi vọng hắn hảo hảo tồn tại. Nghĩ vậy chút, Đêm Quân Lâm lại lần nữa lệ nóng doanh tròng, trên người hắn gánh vác lá gan quá nặng, không riêng gì hắn nữ nhân kỳ vọng, còn có toàn ngọc Bắc cùng Ngọc Thành Sở Hưu ba tánh thân ra cái mạng. Trải qua liễu ngưng mai chỉ đạo, bọn lính rốt cuộc đem ngựa du cùng hoa hồng du vận dụng nắm giữ thuần thục, cứ như vậy, một ngày công phu bọn lính thể lực khôi phục rất nhiều, cũng không hề sợ lệnh cường hiệu hoa hồng du sưởi ấm hiệu quả quả nhiên như liếu ngưng mai nói được giống nhau hảo tới rồi ban đêm đêm quân lâm mang theo các phân đội đội trưởng mở họp dạ đông đỉnh cùng liếu ngưng mai cũng tham gia tiến vào lâm thâm nói đại tuyết vẫn luôn hạ quân địch đều núp vào ngẫu nhiên có tới bên ta đánh lén này đối bên ta nhưng thật ra tạo thành không được cái gì đại thương tổn nhưng này cũng trực tiếp tạo thành chúng ta cũng vô pháp tấn công bọn họ cục diện bọn họ binh lính nhiều đồ ăn không ngừng chuyển vận Mà chúng ta lương thực dự trữ còn có thể kiên trì 10 ngày, 10 ngày sau, nếu không có lương thực tiếp viện, sẽ ra vấn đề. Đêm quân lâm nhìn về phía dạ Đông Đình, dạ Đông Đình nói, quân bộ lương thực dự trữ cũng không có nhiều ít, trận này đánh đến thời gian có điểm trường, kho lương đều mau không. Đêm quân lâm thở dài một hơi, cho nên, trận này chiến muốn tốc chiến tốc thắng mới là. Đúng lúc này, liễu Ngưng Mai đột nhiên xen mồm một câu, có không mau chóng cường công. Hiếu thắng công cũng có thể, chỉ là phần thắng không phải rất lớn. Rốt cuộc đối phương so với chúng ta nhiều mấy vạn binh lính, mặc dù chúng ta binh lính sức chiến đấu lại cường, cũng có một loại lấy chứng chọi đá cảm giác. Dương Tiêu phân tích nói, đêm quân lâm như mày, binh đến dùng khi phương hận thiếu, chỉ hận chính mình ở Thái Bình Nhật tử không có nhiều chiêu một ít binh. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cường công đi, không thể lại kéo. Đêm quân lâm trải qua suy nghĩ cả kẽ sau, làm ra này bất đắc dĩ quyết định. Liêu ngưng mai mày nhữ lại, tự hỏi hỏi, hiện tại chỉ có cường công này một loại phương án sao? Đêm quân lâm gật đầu, cho nàng khẳng định hồi đáp. Nếu cường công nói, vậy muốn sân mấy ngày nay tuyết đại, chúng ta binh lính được đến thể lực khôi phục có hoa hồng du sưởi ấm, sức chiến đấu nhất định sẽ cường, quân địch hiện tại là sức chiến đấu yếu nhất thời điểm. Liêu ngưng mai nói, người nói rất đúng, ta cũng là ý tứ này, đêm nay ta liền hạ mệnh lệnh, ngày mai thiên sáng ngời liền bắt đầu đánh cường công chiến. Đêm quân lâm vẻ mặt quyết đoán, có thể, bất quá, ta cảm thấy có thể cấp thẩm huyền hồng viết một phong thơ, lúc này. Nếu là thẩm gia quân có thể tới tiếp viện một chút, phần thắng mới có thể khá lớn. Đương liếu ngưng mai đưa ra cái này kiến nghị thời điểm, toàn bộ trong phòng người đều sửng sốt một chút, hơn nữa không có người đáp lời, bởi vì mọi người đều biết, thẩm gia quân cùng dạ gia quân là đối thủ một mất một còn. Nếu nói thẩm gia quân hy vọng dạ gia quân toàn quân bị diệt đều không phải không có khả năng, còn trông cậy vào thẩm gia quân tới giúp dạ gia quân. Cái này đề nghị có điểm không quá khả năng. Lâm thâm nói ra đại gia trong lòng nói. Liêu ngưng mai lại không như vậy cho rằng, ta cùng thẩm huyền hồng tiếp xúc quá, ta cảm thấy hắn, cũng coi như là điều hảo hán, ta không quá tin tưởng hắn tại đây loại quốc nạn vào đầu thời điểm, không thể nhất thời đem tư nhân ân đoán bông, ta một lát liền viết phong thư cho hắn. Đêm quân lâm mày nhữ lại, này đến xem ngươi ở hắn cảm nhận chúng có bao nhiêu trọng phân lượng. Thử qua mới biết được. Liêu ngưng mai nói thầm một câu. Đại gia cảm thấy không khí có điểm quái. Bọn họ trong lòng đều suy nghĩ, nhị thiếu xoài à, đều lúc này. Ngài nói chuyện cũng đừng mang theo toàn khí Đêm quân lâm cũng biết sự tình quan trọng đại Liền không có nói cái gì nữa Nếu thẩm huyền hồng thật sự tới hỗ trợ Kia phần thắng liền quá có năm chắc Liêu ngưng mai suốt đêm viết thư Đêm quân lâm làm chuyển tin binh khai tính năng tốt nhất Ô tô đem tin mang theo đi ra ngoài Cũng dặn dò hắn Vô luận như thế nào nhất định phải đem tin đưa đến Này phong thư quá trọng yếu Kia tiểu binh lính miệng lập hạ quân lệnh trạng Tin ở người ở, tin không ở Người tất là vong Sống còn trước mặt Mọi người đều hỏi không thành sự tác giả thân tín niệm. Ngày hôm sau buổi sáng, đầu tiên từ đêm quân lâm khởi sướng cường công bắt đầu rồi, lửa đạn thực mau ngay cả thiên trấn vang lên tới. Lâm Thâm, ngươi mang binh từ bên trái tấn công, phân tán địch nhân binh lực, Dương Tiêu ngươi dẫn người từ chính diện cường công, mà ta dẫn người từ mặt phải đánh lén, hy vọng có thể đi vào quân địch bên trong. Đêm quân lâm trưởng thì bố trí. Không được, thiếu soái, ta dẫn người từ mặt phải đánh lén tiến vào, cái này nhiệm vụ quá nguy hiểm. Ta không thể làm ngươi mạo hiểm. Lâm Thâm nghiêm túc mở miệng. Là nha, cho dù là ta cũng đúng, tuyệt đối không thể là nhị thiêu soái. Dương Tiêu nói. Không, đây là mệnh lệnh của ta, các ngươi không biết ý nghĩ của ta, các ngươi đi không nhất định có ta phần thắng cao. Đêm quân Lâm kiên trì. Đương mệnh lệnh. Hai chữ vừa ra khỏi miệng thời điểm, Dương Tiêu cùng Lâm Thâm liền không dám lại nói ra phản đối nói, quân lệnh như núi, há dung cho đùa. Lâm Thâm đành phải nói, ta phải cấp dưới thế thân ta vị trí. Ngươi không cho ta đơn độc mang binh thế ngươi, nhưng ngươi cần thiết mang lên ta, ta cần thiết đi theo ngươi. Lâm Thâm kiên trì lệnh đem quân Lâm động dùng. Hắn như thế nào sẽ không rõ huynh đệ tâm tư, nhưng hắn vẫn như cũ lạnh nhạt mà nói, không, hết thể ấn mệnh lệnh của ta hành sự. Trước kia hắn đều là đem Lâm Thâm mang theo trên người, kết quả đâu, mỗi một lần đều là Lâm Thâm thế hắn chán thương. Lúc này đây hắn không cần. Đại gia phân công nhau hành sự đi, không cần lại lãng phí thời gian. đêm quân Lâm ra lệnh một tiếng, mang binh đi ra ngoài. Dương Tiêu vô vỗ lâm thâm bả vai, an ủi nói, yên tâm, thiếu xoáy không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Hai người cũng đều nhanh chóng phân công nhau hành sự đi. Dạ Đông Đình tiếp tục phụ trách bảo thủ phía sau, có bị thương nhân viên, hán binh liền sẽ nhanh đưa người bệnh nâng tiến doanh trướng, làm Liễu ngưng mai chờ nhân viên y tế làm nhất kịp thời băng bó cùng cứu trị. Quả nhiên Liễu ngưng mai mã du cùng hoa hồng du đều khởi tới rồi phi thường tốt tác dụng, các chiến sĩ tay mặt, lỗ thai sẽ không đông cứng, sẽ không nứt vỏ. Tiệp khai khởi thường tới sức chiến đấu một cái đỉnh mười cái, Nhật Bản binh bị đánh đến kế tiếp bại lui. Nhưng, bởi vì Nhật Bản binh so với ta phương nhân viên nhiều, bọn họ đổ một đám trở lên một đám, liền tính phản kích lại nhượng, cũng vẫn như cũ có thể tiêu hao chúng ta rất nhiều binh lực. Liêu Ngưng Mai một bên cấp bị thương binh lính băng bó, một bên tính toán, nếu thẩm gia quân có thể tới, đại khái ngày mai là có thể tới rồi, vạn nhất thẩm gia quân không tới, trận này phần thắng lại có bao nhiêu? Vạn nhất thẩm gia quân thật sự không tới, như vậy mấu chốt chiến lược liền ở đêm quân lâm mang binh đánh lén phá vây địch nhân bên trong này một bước đêm quân lâm đây là đi rồi nhất chiêu hiểm cờ hắn là làm tốt thẩm huyền hồng sẽ không tới chuẩn bị đây cũng là hắn có thể hiểm trung cầu thắng duy nhất phương pháp hiện tại liễu ngưng mai chỉ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện khi vọng thẩm huyền hồng có thể tới khi vọng đêm quân lâm đánh lén chiến có thể thuận lợi khi vọng hắn không cần ra ngoài ý muốn liễu ngưng mai đang muốn này đó thời điểm bên ngoài thương pháo thanh đột nhiên dần dần nhỏ dương tiêu cùng lâm thâm đi đến Dương Tiêu cánh tay chúng một thương, Lâm Thâm đỡ hắn, thẳng đến Liễu Ngưng Mai mà đi. Mau tới! Liễu Ngưng Mai một bên tê, một bên cầm lấy kéo, chờ Dương Tiêu đến trước mặt thời điểm, Liễu Ngưng Mai trực tiếp đem hắn ống tay háo cắt hai, lộ ra bên trong giữ tận miệng vết thương. Tống Kha luôn là cùng Liễu Ngưng Mai ở bên nhau, nhưng giờ phút này hắn đang ở cấp một cái khác người bệnh lấy viên đạn băng bó miệng vết thương. Liễu Ngưng Mai thấy Dương Tiêu sắc mặt trắng bệnh, như là bị thương thật lâu, huyết lưu có điểm nhiều, không thể lại đợi. Liêu ngưng mai liền tự mình cầm lấy dao phẫu thuật. Phu nhân ngươi được không? Nếu ngươi có cái tốt xấu, chúng ta vô pháp cùng nhị thiếu soái công đạo. Lâm thâm lo lắng hỏi. Liêu ngưng mai vội vàng nói, ta này không phải hảo hảo sao. Ngươi giúp ta để lại hắn, thuốc tê đều dùng xong rồi, chỉ có thể ngạnh kháng. Hảo. Lâm thâm ấn dương tiêu tay, dương tiêu có chút vô lực, nhưng thần chí vẫn là thanh tỉnh. Nhỏ giọng nói, phu nhân ngươi phải bảo trọng thân thể mới được. Yên tâm, ta thật sự không có việc gì. Khi nói chuyện, Liễu Ngưng Mai đã đem Dương Tiêu cánh tay dùng bạch băng vải trói lại lên, nàng kéo không nhúc đích, Lâm Thâm giúp nàng kéo chặt, như vậy là có thể khống chế miệng vết thương đổ máu lượng. Tiếp theo, Liễu Ngưng Mai là một chút cũng không nương tay, trực tiếp dùng kéo mạnh đến một chút chui vào miệng vết thương, mau chuẩn tàn nhẫn, dây tiếp theo dùng sức một xẻo, viên đạn bị lấy ra tới. Lâm Thâm không cấm tán thưởng, phu nhân kỹ thuật thật là không người có thể cập. Liễu Ngưng Mai xoa xoa cái chán hãn, đơn giản là quen tay hay việc mà thôi. Ngươi dẫn hắn đi ăn một chút gì, sau đó làm hắn ngủ mở giấc, hy vọng mau chóng khôi phục thể lực, ai? Ngừng chiến sao? Lâm thâm gật đầu, đúng vậy, trời giá rét, quân địch bị chúng ta đánh đến có điểm không rõ, cho nên địch nhân đại khái muốn điều chỉnh chiến lược, đây đều là phu nhân ngươi mã du cùng hoa hồng du công lao. Liêu ngưng mai sửng sốt. kia nhị thiếu xoáy đầu. Lâm thâm ánh mắt trôn tránh một chút, buồn còn do dự, có thể tưởng tượng tưởng, phu nhân như thế thông thuệ, căn bản không lừa được nàng, liền nói nhị thiếu xoáy rửa theo kế hoạch trộm đi vào quân địch bên trong, còn không có trở về. Liêu ngưng mai sắc mặt tức khắc đại biến, địch nhân ngừng chiến, tinh lực không ở chiến trường, chẳng phải là càng dễ dàng phát hiện bọn họ. Lâm thâm thở dài, đây là, nhưng chúng ta binh lực không đủ, hiện tại cũng không dám cường công, lo lắng rất vào địch nhân bấy giờ. Liêu ngưng mai hít sâu một hơi, đại náo cấp tốc vận chuyển, lại cũng không nghĩ tới tốt phương pháp, kia hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ một chút thẩm gia quân. Là... Hy vọng thẩm gia quân có thể tới, hy vọng thẩm Huyền Hồng có thể tạm thời buông đối dạ gia tư nhân đơn đoán. Liêu Ngưng mai mày đẹp thật sâu nhíu lại, nguy cơ cảm thật sâu quấy nàng tâm, đêm Quân Lâm, ngươi ngàn vạn đừng xẻ ra chuyện, ngàn vạn không cần. Đêm khuya, đại bộ phận binh đều ở doanh trướng hợp y lịa thiền miên, Lâm Thâm cùng Dương Tiêu mở to hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm không trung, chờ đợi đêm Quân Lâm phát ra tín hiệu, bọn họ liền có thể nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Nhật Bản binh. Dựa theo dự đánh giá, dạng sáng 3, 4 giờ chung Nếu thuận lợi, là hẳn là thu được tín hiệu, chính là, đã mau đến dạng sáng 5 giờ, còn không có thu được bất luận cái gì tín hiệu. Chẳng những là Dương Tiêu cùng Lâm thâm sốt ruột, Liễu Ngưng Mai cũng lòng nóng như lửa đốt. Loại tình huống này phi thường lệ người lo lắng, không phải đem quân Lâm giấu đi án binh bất động, chính là bọn họ kia một đội người đã tao ngộ bất chắc. Đừng lo lắng, thiếu xoáy sẽ không dễ dàng chết như vậy. Liễu Ngưng Mai cho rằng nàng tâm là kiên cường, chính là Dương Tiêu này một câu, lại lệnh nàng nháy mắt trào ra một hàng nước mắt Lo lắng tới rồi cực hạn, liền đã không có ngôn ngữ, nước mắt thành sinh lý phản ứng. Nàng run rẩy xuống tay, lau sạch nước mắt, nỗ lực hít hít khí, làm chính mình kiên cường một chút. Đúng lúc này, có binh lính tới báo, Dương Thăng Hiu, Lâm Thăng Hiu, nhìn đến có một chiếc ô tô cùng chút ít quân đội hướng chúng ta xử tới. Ba người đều là ngẩn ra. Một chiếc ô tô cùng chút ít quân đội là có ý tứ gì? Lâm Thâm Nghi hoặc hỏi, không phải thẩm huyền hồng, hắn sẽ không mang chút ít người đi tìm cái chết. Liêu Ngưng Mai trước tiên làm ra phán đoán Đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết Dương Tiêu xoay người trước đi ra ngoài Liêu Ngưng Mai cùng Lâm Thâm theo đi ra ngoài Ô tô càng ngày càng gần khi Lâm Thâm híp mắt nói là dạ ra xe Liêu Ngưng Mai cùng Dương Tiêu cho nhau nhìn thoáng qua Đều là không rõ nguyên do Chờ đến ô tô chạy đến trước mặt Bọn họ nhìn đến trong xe xuống dưới Có bị người nâng đêm đốc quân Còn có thảm thương đêm phu nhân Kiều dĩ vân Xem ra Kiều dĩ vân thương đã hảo đến không sai biệt lắm Cuối cùng xuống dưới chính là đinh mục trạch cùng đêm phiên châm. Đêm đốc quân nhìn thấy ba người kinh ngạc mặt, vội vàng giải thích, "Ngọc Thành mau bị Nhật Bản người chiếm lĩnh, ta binh lực đều ở chỗ này, ta trên tay chút ít binh lực chống cự không được Ngọc Thành Nhật Bản binh, nghĩ còn không bằng đều đến chiến trường tới trợ các ngươi rút một tay, dù sao Ngọc Thành cũng không an toàn." Lâm Thâm cung kính mà nói, "Đốc quân như vậy quyết sách cũng hảo." Lâm Thâm dẫn bị người nâng đêm đốc quân tiến doanh trướng, dư quang liếc một chút phía sau đi theo đêm phu nhân cùng tiểu Dĩ Vân. Hắn khẽ khẽ thở dài, hắn không rõ lúc này Tiểu Dĩ hơn theo tới làm gì. Liễu Ngưng Mai vẫn luôn là đứng ở Dương Tiêu phía sau, bởi vậy bắt đầu mọi người đều không chú ý nhìn đến nàng, mà khi Dương Tiêu di động nét bước, đêm phu nhân dư quang quét thấy Liễu Ngưng Mai bụng khi, một chút liền cả kinh hét lên. "A! Đốc Quân, Đốc Quân ngươi mau xem." Tất cả mọi người bị nàng tiếng kêu hấp dẫn ánh mắt, mà tay nàng chính kích động đến chỉ vào Liễu Ngưng Mai bụng. Đêm Đốc Quân lúc này cũng thấy được Liễu Ngưng Mai bụng. Ngơ ngẩn lúc sau là kinh hỉ, ai nha, mang thai, hơn nữa bụng đều lớn như vậy, đây là muốn sinh. là nha là nha lão gia, thiên a, như thế nào phía trước đều không có người nói cho ta đâu, đây là chúng ta quân lâm hải tử đúng không? nhất định đúng vậy. đêm phu nhân kích động hoa tay múa chân đạo, trên mặt tươi cười nhẫn cũng nhịn không được. kia khẳng định, không phải quân lâm còn có thể là của ai? ai nha thật sự là quá tốt, liêu tiểu thư à. không đúng, ngưng mai a, ngươi nhanh lên tiến doanh trưởng, bên ngoài lãnh nhưng đừng đông lạnh chứ đêm đốc quân cũng một trận kích động không thôi nhìn liễu ngưng mai ánh mắt đều đi theo tử ái rất nhiều đêm phu nhân liền càng thêm giống như lang giống nhau đôi mắt mạo lục quang cười đến không thể chính mình nàng một phen ném ra kiểu dĩ hơn lập tức vọt tới liễu ngưng mai trước mặt ai nha bụng đều lớn như vậy nhất định phải tiểu tâm a tới ta đỡ ngươi liễu ngưng mai chiều lui về phía sau một bước lễ phép thả lạnh nhạt mà nói không cần đêm phu nhân ta đã cùng đêm quân lâm ly hôn chúng ta hiện tại không có quan hệ Hải tử cũng là của một mình ta. chương 179 sinh non. Nàng như vậy lạnh nhạt lại vô tình bộ dáng. Đêm phu nhân thế nhưng không sinh khí. Ngược lại vẫn là cười ha hà mà. Ai nha. Nói cái gì hài tử chỉ là ngươi một người. Đây là quân lâm loại. Ngươi chỉ là cung cấp một miếng đất mà thôi. Tương lai đứa nhỏ này trong thân thể lưu đến có dạ ra người huyết. Hơn nữa quân lâm như vậy cường đại. Đứa nhỏ này sinh hạ tới nhất định lớn lên giống quân lâm càng nhiều. Ngươi nói không quan hệ. Kia đều không thể làm số. Ha ha ha. Thật sự là quá tốt, chúng ta dạ. ra có hậu lao ra. Liêu ngưng mai kinh ngạc nhìn đêm phu nhân, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng trong bụng hài tử có thể làm ngày thường tranh chua đêm phu nhân. Giờ phút này đột nhiên liền biến thành một cái như tầm thường ba tánh ra sắp muốn ôm tôn tử cái loại này vui mừng đến ngốc hề hề hiển từ mãi mãi Nàng âm thầm sờ sờ chính mình bụng, không nói cái gì nữa, mà là xoay người chiều bên cạnh một cái khác doanh trưởng đi đến. Đêm phu nhân muốn đuổi kịp, đêm phiên châm chạy nhanh giữ chặt nàng, nương Người trước đừng đi quấy rầy Tẩu tử, ta đi trước nhìn xem nàng, ngày trước kia đối nàng không tốt, muốn hòa hảo đến từ từ tới. Đêm Phiên châm nói đến thẳng, lại cũng không có sai, đêm phu nhân hậm hực mà đi theo đêm đốc quân vào một cái khác doanh trướng. Phía sau chỉ để lại Kiều Dĩ Vân thời điểm, nàng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng lại ghen ghét đến như hỏa đốt cháy, vì cái gì Liễu Ngưng Mai vĩnh viễn như vậy hả mệnh, xem ra hạng nhất không thích nàng đêm phu nhân, sẽ xem ở hài tử phân thượng tiếp thu Liễu Ngưng Mai. Không, nếu nàng tới Liền không thể chơ mắt nhìn nàng tiếp tục vận may, mà chính mình như vậy xui xẻo. Muốn chết, liền cùng nhau đi. Nếu không một người bị vứt bỏ, quá cô độc. Đêm phiên châm cùng đinh mục trạch đi theo liếu ngưng mai vào doanh trướng. tẩu tử, ngươi có phải hay không mau sinh, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a Liêu ngưng mai xoay người nhìn đêm phiên châm, nghiêm túc mà nói, ngươi đừng lại kêu ta tẩu tử, ta cùng ngươi ca đã ly hôn. Nếu ngươi niệm cập chúng ta chi gian còn có tình cảm nói, có thể kêu ta một tiếng tỷ tỷ đêm phiên châm mắt trợn trắng, cái gì tỷ tỷ a, ta ca hắn thiêm ly hôn hiệp nghị, nhất định là bị buộc, hắn như vậy thích ngươi, sao có thể đồng ý cùng ngươi ly hôn, lại nói ta căn bản cũng không tin ngươi đối ta ca một chút tình cảm đều không có, nàng nói như vậy, tựa hồ ngăn chặn liễu ngưng mai miệng, liễu ngưng mai không nói chuyện nữa, nàng trong lòng giờ phút này chính nhớ thương đêm quân lâm, cũng không có tinh lực cùng đêm phiên châm cãi nhau, không lời gì để nói đi, ta liền nói đêm phiên châm còn tưởng cùng liễu ngưng mai thân cận nói chuyện thiếm, lại bị đinh mục Trạch giữ chặt, hán cấp đêm phiên châm đưa mắt ra hiệu, ta cảm thấy ngưng mai khả năng yêu cầu nghỉ ngơi, chúng ta không cần tại đây quấy rời nàng, ngưng mai, nếu ngươi có yêu cầu đã kêu một tiếng, ta sẽ trước tiên xuất hiện. Liễu ngưng mai khẽ cười một chút, ân, ngươi chiếu cố hảo phiên châm. Hiện giờ nhìn đinh mục Trạch cùng đêm phiên châm như vậy hài hòa phu thê quan hệ, đây là làm Liễu ngưng mai duy nhất cảm thấy vui mừng sự. Đinh mục Trạch cùng đêm phiên châm đi đêm đốc quân doanh trưởng. Liêu ngưng mai đứng ở lều trại cửa chiều nơi xa nhìn xung quanh, không biết đêm quân lâm hiện tại thế nào. Không biết thẩm ra quân rốt cuộc có thể hay không tới, ấn thời gian tới tính, nếu thẩm huyền hồng không chậm trễ, giờ phút này cũng nên mau tới rồi, chờ thẩm huyền hồng quân đội vừa đến, bên này liền có thể khởi sướng tiến công, có lẽ, đêm quân lâm còn có một đường hy vọng. Liêu ngưng mai đang lo vân không triển thời điểm, Tiểu dĩ vân đi tới nàng bên người, liêu ngưng mai thấy kiểu dĩ vân một chân một thọt một thọt, nghĩ đến là bị thương lưu lại di chứng. Nhìn đến ta như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy thực vui vẻ? Tiểu dĩ vân khỏe môi lánh câu lấy độ cung. Liêu ngưng mai lãnh đạm mà nhìn nàng, nếu ngươi muốn nghe lời nói thật, ta đây có thể nói cho ngươi, ngươi điểm này tổn thương cùng tống hàng ngọc so kém đến quá xa, nhưng hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa, thỉnh ngươi ly ta xa một chút. Ta có lời cùng ngươi nói. Tiểu dĩ vân mang theo tức giận. Liêu ngưng mai không hề răng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn phương xa. Tiểu dĩ vân quan sát Liễu ngưng mai thật sự không để ý tới chính mình, nàng trộm đem bàn tay tiến chính mình tay trong bao, nàng là đi sở thương không sai. Chỉ là, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, không đợi nàng bắt lấy chính mình thường, mở mịt gian một cái đạn pháo nổ vang ở hai người bọn nàng bên người, chỉ là có một cái đứng gác binh lính phát hiện đến sớm hơn, kêu binh lính một tay một cái đem các nàng đẩy rời đi tới. Phanh! Một tiếng, đạn pháo nổ vang đồng thời, Liễu ngưng mai cùng tiểu dĩ vân đồng thời té ngã trên đất. Nhưng thực may mắn các nàng hai cái đều không có bị tạc thương, chỉ là, pháo hoa qua đi, các nàng theo bản năng nhìn về phía cái kia đẩy ra các nàng binh lính khi, hai người mặt tức khắc bạch đến không có huyết sắc Tiểu dĩ hơn là bị dọa, mà liêu ngưng mai là bởi vì lo lắng. Vị tiêu binh lính chính hãm sâu huyết hồ giống nhau, chỉ còn lại có nửa người trên ở di động, nửa người dưới toàn bộ đều bị tạc không có, lại còn có thể nói chuyện. Phu nhân đi mau, địch nhân đến đánh lén, nơi này nguy hiểm. Ngươi ở trong nháy mắt bị thương kia một khắc, là không cảm giác được đau, cho nên, vị này đã không có nửa người dưới binh lính còn có thể nói chuyện, khả năng liền chính hắn cũng không biết, chính mình một nửa thân mình đã không có. Liêu ngưng mai nước mắt lập tức dũng trí hốc mắt, nhưng nàng không có khóc ra tới, mà là bỏ dậy nâng cổng cảnh thân thể chạy đến vị kêu binh lính trước mặt, hai lời chưa nói, bế lên chỉ còn lại có một nửa thân mình binh lính liền chạy. Đại khái là lúc này cái kêu binh lính mới ý thức được, chính mình nửa người dưới đã không có, thậm chí liền ruột đều lộ ở bên ngoài một tiết. a, binh lính kêu một tiếng, thanh âm lập tức hư nhược rồi đi xuống. hắn bị ôm ở liễu ngưng mai trong lòng ngực, suy yếu mà nói, phu nhân mau đem ta bông, ta đã không có cứu giá trị. đừng nói chuyện, làm ta ôm ngươi rời đi. Tiểu dĩ hơn không rõ, nàng thấy liễu ngưng mai ôm binh lính nửa cái thân thể chạy, nàng cũng đi theo chạy, nàng cảm thấy liễu ngưng mai đi nhất định là an toàn địa phương. các nàng vừa ly khai, kia địa phương liền lại tới nữa một viên đạn tháo tức khắc lều trại bị tạc đến dập nát, lúc này, đêm đốc quân cùng lâm thâm bọn họ cũng đều chạy ra tới. lâm thâm chỉ huy đại gia, đại gia chiều phía nam chạy, nơi này bị địch nhân đánh lén, chạy mau. đêm đốc quân đoàn người cùng nhân viên y tế nhóm bắt đầu rút lui, lâm thâm cùng dương tiêu mang binh đối kháng tới đánh lén địch nhân. bởi vì trên đường khi có súng ống đạn dược đánh lén, liễu ngưng mai ôm binh lính trốn đến một cây ngàn nằm cổ thụ phía sau, nàng cũng là chạy bất động, đem binh lính vùng, binh lính huyết không có lưu quá nhiều. Bởi vì thời tiết quá lạnh, hắn miệng vết thương đều bị đông cứng dường như, chính là, binh lính hơi thở lại càng ngày càng yếu. Liễu Ngưng Mai nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, nàng gởi chính mình trên người ra bông cỏ y y, bao vây ở binh lính trên người, gắt gao ôm binh lính nửa cái thân thể, nói cái gì cũng nói không nên lời. Kia binh lính suy yếu nóng nảy, lại vẫn là nôn nóng mà nói, "Phu nhân, ta như thế nào sướng?" "Không, không có người so người càng sướng." Nói xong câu đó, Liễu Ngưng Mai liền không chế không được mà khóc lên chỉ là thanh em áp lực cực kỳ nàng cỡ nào tưởng đối hắn nói một câu không phải sợ có ta ở đây ta là bác sĩ ta có thể cứu sống ngươi chính là nàng biết giờ phút này nói những lời này đó là không có ý nghĩa bởi vì nàng làm không được nơi này không có như vậy cao siêu chữa bệnh kỹ thuật cùng chữa bệnh điều kiện nàng chỉ có thể chớm mắt nhìn hắn hơi thở biến mất mà ở cuối cùng thời khắc cho hắn cuối cùng nhân gian nỗ áp nàng nước mắt dừng ở binh lính trên mặt nàng nghẹn ngào khống chế không được kia hơi thở dần dần biến mất binh lính lại tựa hồ an tường mà lộ ra một nụ cười, hơi thở thoi thóp mà nói một câu, cảm ơn phu nhân, ta cảm giác thử cấm áp. binh lính hơi thở không có, thân thể hắn cũng dần dần lạnh đi xuống. liêu ngưng mai hoán một chút chính mình cảm xúc, xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, nàng đi đến bên cạnh cố sức lột ra thật dày tuyết động, sau đó đem binh lính nửa cái thân thể dọn đến tuyết hố, nàng lại dùng tay cho hắn đôi một tòa mồ, sau đó nàng tìm tới một cái đùi như vậy thô thân cây, đứng ở trước mộ, nàng rảo phá ngón tay ở mặt trên viết mấy chữ. Anh hùng chủng. Không sai, tuy rằng hắn chỉ là một cái nho nhỏ binh lính, nhưng hắn lại đại biểu cho vô số anh hùng vô danh, bọn họ không danh không phận, lại không có so với kia chút nổi danh anh hùng hy sinh thiếu. Liêu ngưng mai làm những việc này toàn bộ quá trình, tiểu dĩ Vân đều ở một bên nhìn. Nàng không cấm toát ra khinh thường biểu tình, người đều đã chết, người làm này đó có ích lợi gì. Hùng chi, đương binh lính sớm đã có loại này chuẩn bị, mệt ngươi vẫn là anh quốc trưởng quân đội tốt nghiệp. Vốn định phải đi liêu ngưng mai. Quay đầu lạnh như băng xương mà nhìn Tiểu Dĩ Hơn nói, liền tính ngươi không hiểu đến tôn trọng khác binh lính, cũng thỉnh ngươi tôn trọng một chút đã cứu mạng ngươi binh lính, nếu không, ngươi ngay cả xuất sinh đều không bằng. Dứt lời, Liễu Ngưng Mai xoay người liền đi, Tiểu Dĩ Hơn bị ngẹn họng, bất quả nháy mắt sau, nàng vẫn là không phục mà hướng về phía Liễu Ngưng Mai bóng dáng nói, không cần trang đến rông, cái thánh nhân dường như, ta mới không tin ngươi làm việc sẽ không có tư tâm. Frank Một tiếng ở liễu ngưng mai phía trước xa hơn một chút một ít khoảng cách lại có một viên đạn pháo nổ vang tức khắc có 3 năm cái binh lính bị tạt đảo liễu ngưng mai nhìn đến có binh lính bị thương lập tức phấn đấu quên mình vọt đi lên tiểu dĩ huyên buồn muốn nói nói không chờ nói xong có chút xem tròn váng, ai ngươi có phải hay không thật khờ à lúc này dạ đông đỉnh mang theo binh lại đây tiếp ứng liễu ngưng mai cùng bị thương binh lính ba gã binh lính có hai cái bị vết thương nhẹ một cái có một chân bị tạt lạ lại còn không có đoạn liễu ngưng mai hô to. Mau, nâng đến chữa bệnh và chăm sóc liều trại. Chữa bệnh và chăm sóc liều trại đã bị chuyển qua an toàn địa phương, từ Dạ Đông Đỉnh mang bình thủ vệ vào liều trại. Liễu Ngưng Mai liền bắt đầu phân phó Tống kha, mau, lập tức chuẩn bị cấp người này làm cắt chi giải phẫu, không thể chậm trễ thời gian lâu rồi. Đêm đốc quân cùng đêm phu nhân giờ phút này cũng đi vào liều trại, Tiểu Dị Huân theo vào tới, nàng muốn nhìn Liễu Ngưng Mai rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Cắt chi giải phẫu, ta chưa làm qua. Tống Kha có chút hoảng loạn mà nói, Dêm nói, nếu không, ta đến đây đi. Không, ta tới. Diêm tuổi lớn, giải phẫu chưa chắc có thể hoàn thành đến hảo. Liễu Ngưng Mai không yên tâm, giải phẫu một khi kéo dài thời gian quá dài, binh lính sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tống Kha, còn có thể tìm được một ít thuốc tê sao? Liễu Ngưng Mai vẻ mặt kiên định hỏi, nàng trước mắt giống như xuất hiện vừa rồi cái kia bị tạc đến không có hạ thân binh lính, thấy trước mắt tên này binh lính, nàng thật giống như là thấy được hắn, cho nên. Nàng có một loại nhất định phải cứu sống tên này binh lính quyết tâm, tựa hồ như vậy là có thể đền bù một chút nàng tiết nối. Viện trưởng, thuốc tê đã không có, một chút đều không có. Tông Kha nói ra cái này bị thảm tin tức. Hào đi. Chuẩn bị nước sát trùng, công cụ, dược phẩm, tốc chiến tốc thắng, mau một chút kết thúc, hắn có thể sống sót cơ hội liền càng nhiều một ít, nếu không sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Đây là duy nhất lựa chọn, chiến trường phía trên, không có biện pháp khác. Hảo. Thống Kha đáp ứng một tiếng, chuẩn bị chữa bệnh khí giới cùng dự bình. Liễu Ngưng Mai cầm lấy cơ xương cốt giải phẫu cưa. Tất cả mọi người không dám nhìn một màn này, bốn năm cái binh lính ấn cái kia bị thương binh lính, kia binh lính đau đến ngao ngao kêu to. Liễu Ngưng Mai trừng lớn hai mắt, cắn răng, đi cơ rút binh lính lạn rất một nửa xương cốt, binh lính thực mau liền đau đến ngất xỉu. Cái này, liền không thể để cho người khác đi làm sao? Nàng sẽ động thai khí. Đêm phu nhân ở một bên nôn nóng mà muốn nói cái gì? Lại bị đêm đốc quân ngăn trở, hắn nói, không cần quấy giày nàng, chúng ta liền lặng lặng nhìn nàng hảo. Đêm phu nhân cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ thật sâu thở dài, nước mắt hàm ở vành mắt. Lần đầu tiên, nàng bị liễu ngưng mai cảm động, nàng lại như vậy phấn đấu quên mình muốn đi cứu một người, đây là đáng giá mọi người tôn trọng y lìa giả, chân chính y lìa giả. Tiểu dĩ vẫn chỉ ngơ ngác mà nhìn một màn này, đến bây giờ nàng vẫn là có điểm không thể tin được, liễu ngưng mai sẽ thật sự như vậy vô tư đi cứu người khác. Đặc biệt là hiện tại, nàng đính bụng to thời điểm, liền tính nàng không vì chính mình suy nghĩ, cũng không có khả năng không vì trong bụng hài tử suy nghĩ, phải biết rằng, nếu nàng không có đêm quân lâm hài tử, như vậy nàng khẳng định sẽ mất đi dạ gia đối nàng nhìn với con mắt khác. Một người nội tâm cách cục có bao nhiêu đại, nghĩ đến sự tình liền có bao nhiêu đại, Liễu Ngưng Mai giờ phút này nghĩ đến là chiến tranh thắng lợi, nghĩ đến là như thế nào cứu sống từng điều tươi sống sinh mệnh, mà Kiều Dị Vân nghĩ đến, vẫn là trong nội tâm về điểm này ích kỳ ích lợi. Huyết, liệu ngưng mai ngươi đổ máu. Đây là Kiều Dĩ Vân ở quan sát liệu ngưng mai trong lúc, trong lúc vô tình một túi đầu, thấy nàng giữa hai chân đột nhiên chảy ra máu tươi, nàng theo bản năng liền hô lên tới. Nàng này một yêu, nhất khẩn trương chính là đêm phu nhân, ai nha, không hảo, sợ là muốn sinh non, nhanh lên, ngươi ngừng tay thuật, chạy nhanh nằm xuống, ta cho ngươi kiểm tra một chút, nhanh lên. Đêm phu nhân không quan tâm mà chạy đi lên liền phải đi bắt liệu ngưng mai đang ở vùng miệng vết thương tay. Liếu Ngưng Mai lập tức nghiêm túc mà hét lớn một tiếng, Giá Đông Đình, ngươi mau đem nàng cho ta lôi đi." Dạ Đông Đình lập tức tiến lên, kéo lại đêm phu nhân, "Phu nhân, ngươi không cần quấy rời nàng." Đêm phu nhân nôn nóng mà hô to, "Ai nha, ngươi tên hốn đản này tiểu tử, ngươi nếu là thật quan tâm." Nàng đã kêu nàng đình chỉ giải phẫu, nàng như vậy chẳng những hài tử có nguy hiểm, đổ máu quá nhiều, nàng cũng có nguy hiểm, nhanh lên làm nàng nằm xuống tới. Dạ Đông Đình nghe được lời này, sắc mặt sợ tới mức xanh mét. Trong lúc nhất thời có điểm khó xử, không biết nên nghe ai, bởi vì hắn cũng lo lắng liệu ngưng mai có nguy hiểm. Ai nha, Phùng Trâm muốn người khác đi làm a? Thừa dịp dạ đông đình ngơ ngẩn gian, đêm phu nhân một phen đẩy ra hắn, trực tiếp bắt được liệu ngưng mai tay, rồi sau đó đối bên người Tống Kha lạnh giọng nói, ngươi tới Phùng. Nga! Hảo hảo! Ta có thể, viện trưởng ngươi mau đi đi. Tống Kha tiếp nhận Phùng Trâm, đêm phu nhân chạy nhanh lôi kéo liệu ngưng mai đến một bên giường xếp thượng giờ phút này liễu ngưng mai cũng không có cự tuyệt đêm phu nhân bởi vì nàng biết đêm phu nhân liền tính là vì hải tử cũng sẽ không hại nàng liễu ngưng mai tuy rằng là cái bác sĩ nhưng sinh hải tử phương diện này nàng cũng không phải chuyên gia giờ phút này nhìn chính mình phần bên trong đuổi không ngừng có đại lượng máu tươi bừng lên nàng sắc mặt cũng có chút trắng bệnh tuy rằng nàng không có biểu hiện ra ngoài nhưng đêm phu nhân là người từng trải vẫn như cũng nhìn ra nàng khủng hoảng không phải sợ có ta ở đây đâu ta sinh quá hai đứa nhỏ Có kinh nghiệm, ta sẽ trợ giúp ngươi, ngươi nghe ta, trước nằm xuống, sau đó đem quần toàn bộ cởi ra, đem chân tách ra, nam nhân tất cả đều đi ra ngoài. Đề cử ta hỏa văn lão bà của ta là phong tỷ. Hài hước khôi hài đô thị hiện thực, viết sinh ra hoạt chất cảm cùng nhân sinh trí tuệ. Trước 180 ai có thể không kính nể nàng. Đêm phu nhân ra lệnh một tiếng, sở hữu nam nhân hướng ra ngoài đi, nhân viên y tế cũng đem vừa mới làm tốt cắt chi giải phẫu binh lính ngân đi một cái khác liều trại. Đêm Phiên Châm Lưu lại chuẩn bị thời khắc hỗ trợ, Tiểu Dĩ Vân cũng không có đi khai, nàng không tưởng hỗ trợ cái gì, nhưng nàng chính là muốn nhìn một chút Liễu Ngưng Mai sẽ thế nào. Liêu Ngưng Mai không ra tiếng, chỉ là hết thể nghe theo đêm phu nhân an bài, ở đêm Phiên Châm cùng đêm phu nhân dưới sự trợ giúp, thời ra quần, đem chân tách ra. Mau làm người đi chuẩn bị nước ấm, băng gạc, kéo, đứng rồi, mũ Đông Tử, hài tử thò đầu ra, muốn sinh. Liêu Ngưng Mai kỳ thật thực khẩn trương, nàng nhìn đêm phu nhân Phát ra mở mịt ánh mắt, đêm phu nhân rỗi tay chảo một cái đã bắt được tay nàng, ôn nhu mà nói, không sợ, sẽ không có việc gì. Liêu ngưng mai rốt cuộc khẩn trương mà mở miệng nói một câu nói, hài tử, sẽ bình an đi. Sẽ, người tin tưởng ta. ân Liêu ngưng mai nước mắt đột nhiên chảy xuống, trong sạch tay nhỏ theo bản năng chảo đến đêm phu nhân càng khẩn. Đêm phu nhân liền biết, cái này hạng nhất kiên cường cương ngạnh nữ hài nhi, cũng có mềm yếu thời điểm. Nàng hiện tại phi thường yêu cầu nàng trợ giúp cùng Cổ Vũ. Hết thể đều chuẩn bị tốt về sau, Liễu Ngưng Mai bắt đầu đau từng cơn đến lợi hại, nàng đã sắc mặt trắng bệnh, đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Đêm phu nhân đối Liễu Ngưng Mai nói, "Ngươi muốn hết sức, tựa như thượng nhà xí giống nhau, càng sớm sinh ra tới, ngươi cùng hài tử liền càng ít chịu tội, ít có nguy hiểm, hiểu chưa?" "Ân." Minh Bạch. Liễu Ngưng Mai đã đau đến hoang mang lo sợ, nhưng vẫn là nỗ lực bảo trì làm chính mình thanh tỉnh. Nàng một dùng sức Cung xúc càng thêm lợi hại, giống nhau nữ nhân sinh hải tử nhất định sẽ tiêu to, mà nàng chỉ là ở dùng sức mà thời điểm phát ra dùng sức thanh âm, còn lại thời gian cũng không tiêu to. Ngươi nếu là đau liền hô lên tới, hô lên tới có thể giảm bớt đau đớn. Đêm phu Nhân một bên cấp liễu Ngưng Mai lau mồ hôi, một bên dẫn đường nàng. Liễu Ngưng Mai lại lắc lắc đầu, ta còn có thể chịu đựng. Ân. Mạnh liệt đau từng cơn đột kích, Liễu Ngưng Mai ủy vào chính mình thân thể hảo, dùng sức muốn đem hải tử nhanh lên sinh ra tới. Có lẽ là nàng thật sự quá kiên cường, hai tử đều không đành lòng tra tấn nàng cái này nương, trải qua nửa canh giờ công phu, hai tử thuận lợi sinh xuân dưới. Là tôn tử, là tôn tử a. Đốc quân, chúng ta có tôn tử. Ha ha ha ha. Ô, đêm phu nhân kích động đến trong chốc lát cười to, trong chốc lát khóc lớn. Canh giữ ở cửa dạ đông đỉnh cùng đêm đốc quân đều thật cao hứng. Thật tốt quá, ta có tôn tử, quân lâm có nhi tử, cái kia tiểu tử thúi, nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi. Dạ Đông Đình cho rằng chính mình sẽ ghen ghét, nhưng giờ khắc này, nhìn Liễu Ngưng Mai như vậy gian nan sinh hạ hải tử, hắn chỉ hy vọng các nàng mẫu tử đều có thể bình an liền hảo, mặt khác đều không quan trọng. Tại đây chiến tranh thời khắc, có thể hảo hảo tồn tại, đều là lớn nhất hạnh phúc. Đêm phu nhân cấp Liễu Ngưng Mai cái hảo chăn đông, Liễu Ngưng Mai ngủ rồi. Tiểu dĩ Vân đi hướng nàng, lại sắp tới đem tới gần nàng thời điểm, bị đêm phiên châm ngăn lại, chỉ là không đợi đêm phiên châm mở miệng nói chuyện. Phía sau đêm phu nhân liền ôm hải tử đối tiểu dĩ hơn nói, ngươi cùng ta xuất hiện đi, ta có lời đối với ngươi nói. Đêm phu nhân đem hải tử phóng tới liễu ngưng mai bên người, liễu ngưng mai mơ mơ mảng mảng trung ôm chính mình hải tử, khiếp mắt nhìn một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ. lêu chạy ngoại, tiểu dĩ hơn đi theo đêm phu nhân phía sau. Ngài tưởng cùng ta nói cái gì? Đêm phu nhân chịu đựng bước chân, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta tưởng cùng ngươi nói, ngươi hiện tại có thể minh bạch vì cái gì quân lâm chỉ thích ngưng mai sao Ta trước kia cũng không rõ, nhưng là trải qua hôm nay lúc sau, ta hiểu được, Liễu Ngưng Mai nàng bán ngọc thành bệnh viện, từ Nhật Bản người nơi đó bắt được 30 vạn nguyên mua y, y ở dược đồ dùng tới chi viện bộ đội, một phương diện, nàng nhất định là bởi vì lo lắng Quân Lâm, về phương diện khác, nàng có một lòng hoài thiên hạ tâm, thử hỏi, nếu là ngươi, ngươi có thể làm được loại tình trạng này sao? Như là có cái gì đâm tiểu Dĩ vân đầu quả tim, không sai, nàng làm không được. Hơn nữa nàng vừa mới bắt đầu cũng không tin liễu ngưng mai thật sự có thể làm được. Nàng cho rằng cho tới nay nàng vĩ đại hòa hảo đều là giả vờ, nhưng hôm nay nàng chứng kiến thức đến hết thảy, liền tính hiện tại làm nàng nói liễu ngưng mai là trang, nàng cũng nói không nên lời. Không có người sẽ dùng sinh mệnh làm đại giới đi diễn kịch cấp một cái không quan trọng người xem. Cho nên giống quân lâm như vậy ưu tú nam nhân cũng chỉ có liễu ngưng mai mới có thể xứng đôi hắn. Hứa chi, nàng còn cho chúng ta giả ra sinh nhi tử về sau. Nàng chính là chúng ta dạ ra đại công thần, ta cũng sẽ thay đổi đối nàng thái độ, tiếp thu nàng cái này con dâu. Tiểu dĩ vân hơi hơi cầu môi, ngài sẽ không sợ nàng đã biết các ngươi bí mật. Đêm phu nhân ngẩn ra, quay đầu lạnh lùng mà nhìn về phía tiểu dĩ vân, ta liền biết, vì cái gì quân lâm sẽ vì cứu ngươi mà xúc phạm tới Tống Hàng Ngọc, thì ra là thế, nguyên lai like ngươi nghe trộm được chúng ta bí mật. Vốn dĩ tiểu dĩ vân còn muốn nói cái gì, mà khi nàng nhìn đến đêm phu nhân kia như âm đau giống nhau ánh mắt khi, trong lòng đều lạnh thấu. Tiếp theo nàng lại nghe được đêm phu nhân âm chắc chắc mà nói, ngươi đừng tưởng rằng quân lâm đối với ngươi rất nhiều cố kỵ, chúng ta cũng sẽ đối với ngươi rất nhiều cố kỵ, hiện giờ ta còn nguyện ý làm ngươi đi theo chúng ta, chính là nhớ ngày xưa tình cảm, chính ngươi ước lượng ước lượng, có đáng giá hay không vì một cái không yêu ngươi, thậm chí trước, nay liền không từng yêu ngươi nam nhân đáp thượng chính mình tánh mạng, nếu tồn tại, có lẽ ngươi còn sẽ có chính mình nhân sinh, ngươi còn sẽ gặp được nam nhân khác, chính ngươi suy xét hảo. Nói đến đây, Đêm phu nhân không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi đến Liễu ngưng mai doanh trướng, quân lâm không ở nơi này, nàng đến gánh vác khởi chiếu cố hảo hắn thê tử cùng hài tử trách nhiệm, như vậy quân lâm đã trở lại, nàng cái này làm nương cũng có thể thản nhiên mà cho hắn một công đạo. Đêm phu nhân cũng là suy nghĩ cẩn thận, nàng muốn nhi tử, phải tiếp thu tức phụ, húng chi, nàng cũng là nữ nhân, Liễu ngưng mai như vậy tranh đua, như vậy có mị lực, lại vì nàng dạ ra sinh tôn tử, đáng giá nàng cùng đêm đốc quân vì bọn họ hủy khuất, khi sinh. Thuông chi, cái tiêu bí mật còn không nhất định sẽ bị vạch trần, nàng lượng tiểu dĩ vân không dám sang bậy, nếu không, nàng kết cục sẽ so tống hàm ngọc thảm 100 lần. Tiểu dĩ vân một người đứng ở trên nền tuyết phát ngốc, thẳng đến cả người chết lặng, giờ phút này bên ngoài lại lần nữa ngừng chiến, các chiến sĩ một đám đi trở về doanh trướng, có bị thương nghiêm trọng, có bị vết thương nhẹ. Nàng nghe được phía sau liếu ngưng mai lều trại đêm phu nhân ở hô to, liễu ngưng mai ngươi không thể xuống giường, ngươi này mới vừa sinh xong hài tử hữu trị sự liền giao cho các bác sĩ hảo, này vốn dĩ liền trời ra rét, ngươi ở cự vốn dĩ liền vô pháp làm tốt, ngươi nếu là tiếp tục cậy mạnh đi xuống, khả năng không đến lao ngươi liền tê liệt cũng nói không chừng, làm không hảo còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bị đêm phu nhân như vậy một giống, bên cạnh đêm phiên châm cũng là ấn liễu ngưng mai không cho nàng lên, đêm phu nhân lại đem hải tử nhét vào liễu ngưng mai trong lòng ngực giáo nàng như thế nào cấp hải tử vi mãi, cái này, liễu ngưng mai thật sự không có biện pháp xuống giường cứu người. Lo lắng sung cũng là không có cách nào, nhìn trong lòng ngực nho nhỏ sinh non nhi tử, nàng cũng không hề chấp nhất, an tâm cấp hải tử huy mãi, hiện tại, chỉ hy vọng hải tử có thể khỏe mạnh lớn lên, đêm con lâm. Có thể bình bình an an trở về, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Kỳ thật làm hay không anh hùng, nàng trước nay liền không thèm để ý. Ngay bên trong ngoài ý muốn hài hòa thanh âm, tiểu dĩ hơn khóc, nàng không rõ vì cái gì trên đời này sẽ có liêu ngưng mai như vậy nữ nhân, bởi vì có như vậy nữ nhân. Đem nàng loại này ích kỷ nữ nhân so đến giống như không đáng một đồng, nàng đột nhiên có loại cảm giác, cùng liễu ngưng mai so, nàng giống như căn bản là không xứng sống ở trên đời này giống nhau. Bởi vì nàng đứng bất động thời gian quá dài, một trận gió lạnh thổi qua, nàng thân mình lay động một chút, nàng vốn định đứng vững, nhưng bởi vì chân ma, không có chống đỡ lực, một chút hướng phía trước phương ngã quỵ qua đi, nàng cho rằng nàng khả năng sẽ lăn xuống vách núi cũng nói không chừng, nhưng phía sau lại đột nhiên vươn một bàn tay giữ nàng lại. Cái tay kia rộng lớn mà hữu lực, mang theo độ ấm cùng vết chai mỏng, nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn đến chính là một cái hơn 30 tuổi quân nhân, hắn một tay đem nàng kéo tới, nhưng nàng chân không đứng được, trực tiếp ngã xuống trong lòng ngực hắn. Nam nhân rõ ràng thân mình cứng đờ, tiện đà khách khí mà đem nàng đẩy ly chính mình một ít khoảng cách, nhưng còn bắt lấy tay nàng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu dĩ vẫn ngẩn ra một chút, nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt nam nhân, đột nhiên không thể hiểu được hỏi một câu, ngươi không quen biết ta, vì cái gì muốn cứu ta? Nam nhân cũng giật mình, ngay sau đó cười nói, bèo nước gặp nhau, cũng có thể ra tay cứu rút, làm người ai còn không có vài phần lương thiện, này không phải thân mà làm người cơ bản nhất phẩm tính sao. Nếu không, thợ ơ lạnh nhạt, cùng những cái đó máu lạnh xuất sinh có cái gì khác nhau. Huống chi ta là quân nhân, thân phụ cứu quốc cứu dân gánh nặng. Tiểu dĩ huân đột nhiên bị nghẹn một chút, ngay sau đó vành mắt phím hồng, bởi vì nàng cảm thấy người nam nhân này trong miệng nói được máu lạnh xuất sinh, giống như nói được chính là nàng loại người này có loại chất tâm cảm giác, nước mắt không tự giác chảy xuống dưới. Nam nhân thấy nàng tựa đứng vững vàng, vốn định thu hồi tay rời đi, lại bị tiểu dĩ vân kéo lại tay, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nam nhân nhìn nhìn nàng tịnh bạch tay nhỏ, liền biết nàng xuất thân phi phú tức quý, không nói thêm gì, chỉ nói, ngươi vẫn an. Nếu ngươi biết ta là cái người xấu, ngươi còn sẽ cứu ta sao? Nàng dùng chờ mong mà ánh mắt nhìn hắn, vọng đến nam nhân đầu quả tim e ngại, nhưng dù sao cũng là gặp qua việc đời nam nhân. Hắn đạm nhiên mà nói, kia muốn xem ngươi hư tới rồi cái gì trình độ, nếu ngươi giết qua người, vậy hẳn là đền mạng, nếu ngươi bán đứng quá bằng hữu, thân nhân, tự nhiên có người sẽ tìm ngươi báo thủ, này đó đều cùng ta không quan hệ, nhưng nếu ngươi ngày xưa bản nhân bán đứng quá quốc gia, ta hiện tại liền sẽ một phát súng bắn chết ngươi, bởi vì ta là quân nhân, nhịt. Không nổi việc này. Tiểu dĩ huân thật sâu hít một hơi, suy nghĩ từ hỗn loạn chậm rãi bắt đầu thanh minh. Ngươi bán đứng quá quốc gia sao? Kia nam nhân đột nhiên dùng sắc bén ánh mắt xem kỳ khởi nàng. Tiểu dĩ vân tưởng hắn đại khái là hiểu lầm nàng, lập tức lắc đầu giải thích, không có, ta bởi vì đã từng thích một người nam nhân, đã làm rất nhiều sai sự, đã từng có hai cái vô tội người thiếu chút nữa bị ta hại chết, đến cuối cùng, một người không có việc gì, một người khác bị ta trong lúc vô tình làm hại thành người thực vật, mà ta, cũng từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, quẹ một chân, ta thích nam nhân kia, hắn coi ta vì giỏi bỏ giống nhau ghê tẩm. Ngươi nói, ta có phải hay không thực xuẩn, lại xuẩn lại ghê tởm, còn không bằng một con dòi bọ. Nói tới đây thời điểm, tiểu dĩ hơn cảm xúc có chút mất khống chế, nước mắt khống chế không được mà chạy xuôi xuống dưới, không biết là vì chính mình ủy khuất, vẫn là vì chính mình ngu xuẩn, hoặc là bởi vì có chút lời nói áp lực lâu lắm, nàng không có một cái phát tiết khẩu, hôm nay đối mặt một cái đã cứu chính mình người xa lạ, nàng vừa lúc có thể không hề cố kỵ mà nói ra khẩu. Nam nhân ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng trong chốc lát. Cảm thấy nàng hẳn là không giống nói dối, liền nói, nếu ngươi cảm giác được chính mình sai rồi, vậy hối cải, thừa dịp chính mình không có trở thành giết người phạm phía trước. Còn kiếp sao? Ta cảm thấy ta cái gì đều không xứng. Kiều dĩ hơn vẻ mặt tuyệt vọng. Nam nhân nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, cùng chiến tranh so sánh với, cùng trên chiến trường hy sinh hàng ngàn hàng vạn binh lính so sánh với, ngươi về điểm này sự đều là hạt mẹ đại sự, có thể bồi thường tận lực bồi thường, bồi thường không được, liền vì chiến tranh làm điểm sự. Vì những cái đó ở trên chiến trường đổ máu bỏ mạng chiến sĩ làm điểm sự đi, không cần cả ngày nghĩ những cái đó không có ý nghĩa như nữ tình trường. Nam nhân nói xong, xoay người liền đi rồi, lưu lại Kiều Dĩ Vân thật sâu suy tư hắn nói. Còn không quá 15 phút, chiến tranh cảnh báo lại lần nữa kéo vang, địch nhân không ngừng chiến một lát liền lại lần nữa đột kích. Kiều Dĩ Vân cũng tựa hồ tại đây 15 phút bên trong nghĩ kỹ chính mình muốn làm gì, dù sao tồn tại cũng không có gì ý nghĩa, kia không bằng làm điểm có ý nghĩa sự. Cho dù chết, cũng không có tiếc đối. Nàng nhìn đến vừa rồi nói với hắn lời nói vị kia quan quân, khả năng liền nước miếng còn không có uống lưu loát, lại phải về đến trên chiến trường đi. Nàng chạy tới đuổi kịp hắn bộ đội, quân trường. Kia nam nhân xoay người nhìn về phía nàng, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi tâm sự, nhị thiếu soái còn nguy ở sớm tối. Ta đi theo ngươi đánh giặc. Ngươi! Không sai! Đừng náo loạn! Hắn xem nàng tay nhỏ chân nhỏ. Cảm thấy nàng là ở nói giỡn. Tiểu dĩ Hân cười cười, đừng nhìn ta thân thể tiểu, nhưng ta thương Pháp Chuẩn, ta ở Anh Quốc đọc quá trường quân đội. Lời này lệnh kia nam nhân rất là kinh ngạc, nhưng giờ phút này chiến sự khẩn cấp, hắn không có thời gian cùng nàng nhiều lời. Nếu ngươi đã quyết định, như vậy tùy chính mình tâm đi làm, làm tốt. Khi sinh chuẩn bị là được. Hắn quay đầu đối chính mình một người thuộc hạ nói, ngươi đi cho nàng tìm một thân quân trăng thay, không thể làm địch nhân phát hiện nàng là nữ. Thuộc hạ theo tiếng, là... Tiểu dĩ vân trong đầu cái gì đều không nghĩ, giờ khác này nàng muốn quên đêm quân lầm, quên liếu ngưng ai, nàng muốn cho chính mình trong mắt chỉ nhìn đến chiến tranh, nhìn đến càng chuyện quan trọng. Vị này quân trường nói đúng, ở chiến tranh cùng liều mạng hàng ngàn hàng vạn danh sĩ binh trước mặt, nàng về điểm này sự thật là như vậy như vậy tiểu nhân, không đáng nhắc tới sự. Tiểu dĩ vân cứ như vậy đi theo đại bộ đội đi vào chiến đấu kịch liệt khu, kỳ thật lúc này đây, nàng cũng là bất cứ giá nào, nàng đem nàng này mệnh giao cho trời cao, như vậy tồn tại. Tổng so nàng mỗi ngày chán ghét người khác cũng chán ghét chính mình dông cái hành thi tẩu thú tồn tại thống quá nhiều. Liêu ngưng mai ngủ một giấc, tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là hỏi bên người thủ nàng cùng hai tử dạ đông đình, thẩm gia quân tới rồi không có, sớm nên tới rồi à. Dạ đông đình lắc lắc đầu, còn không có động tĩnh, có lẽ, ngươi mặt mũi cũng không có như vậy đại, chiến tranh không phải cho đùa, trận này, thẩm gia quân xuất binh không ra binh đều có lý do. Liêu ngưng mai dụ mắt, không có hẹ răng, thân thể của nàng còn có điểm hư. Trên mặt biểu tình lại bày biện ra thật sâu mà cảm giác vô lực. Giờ phút này nàng nghĩ đến chính là đêm con lâm, hắn hiện tại thế nào, có thể hay không đã bị địch nhân bắt được. Địch nhân nếu thật sự bắt được hắn, tất nhiên sẽ không khinh tha hắn, nếu có thể thống khói chết, khả năng đều là tốt kết cục, liền sợ sẽ làm hắn sống không bằng chết. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt cầm lòng không đậu chảy xuôi xuống dưới, nàng dối tay đem ngủ rồi nho nhỏ trẻ con ôm vào trong ngực, hắn cũng chưa gặp qua bọn họ nhi từ đâu. Đêm con lâm. Ngươi nhất định phải trở về A. Nàng tuổi hồ sầu đến mọi cách không được giảm bớt, giã đông đỉnh cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng, bởi vì giờ phút này nói cái gì đều có vẻ tái nhợt vô lực. Đại thiếu soái, phu nhân, tới, tới. chương 181 tháng lợi, có binh lính từ bên ngoài hưng phấn lại hoảng loạn mà chạy tới, một bên chạy, một bên hội báo. Cái gì tới? Giã đông đỉnh cùng Liễu ngưng mai đồng thời tinh thần lên, bởi vì bọn họ đều nghĩ tới cái kia khả năng, chỉ là yêu cầu khẳng định đích xác nhận là thẩm gia quân, thật sự tới. Trong ngáy mắt, liễu Ngưng Mai cùng dạ Đông Đình vành mắt đều kích động đến nước, hai người liếc nhau, liễu Ngưng Mai nói, mau, đi ra ngoài nên đón. Ta đi thôi, đêm phu nhân nói ngươi ở cữ không thể xuống giường. Dạ Đông Đình quan tâm mà nói, Liêu Ngưng Mai lại vẻ mặt kiên định mà nói, ta cần thiết đi, ta không thể không đi. Nàng không xác định hắn có phải hay không bởi vì nàng mà đến, nhưng hắn là thấy được nàng thư từ sau mà đến không thể nghi ngờ như vậy nàng liền nhất định phải làm hắn cảm giác được nàng thành ý. Dạ đông đỉnh cấp liễu ngưng mai lấy tới thật dày da thảo, lại lấy tới có thật dày lông dê công nghiệp quân sự miên lủng, xác định đem nàng cả người đều bao đến kín mít, mới cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, chờ bọn họ ra tới thời điểm, thẩm huyền hồng đã mang theo hắn đội ngũ Minh ngông quần của tới, liễu ngưng mai trên đầu mang mũ, bao vây kín mít, sắc mặt lại tái nhợt, thẩm huyền hồng lập tức chiều nàng đi nhanh chạy tới, người làm sao vậy? bị bệnh sao? Liêu ngưng mai kích động đến nước mắt hàm ở vánh mắt, lắc lắc đầu, rõ ràng mà nói, ngươi có thể tới, thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi. Dạ đông đình thấy thẩm huyền hồng xem Liễu ngưng mai ánh mắt không đúng, lập tức nói, nàng hôm nay mới vừa sinh quá hải tử. Thẩm huyền hồng ngẩn ra, nguyên lai là như thế này, ngươi mau vào liều chạy đi, ngươi cùng ta cùng nhau tới. Liêu ngưng mai kéo lại thẩm huyền hồng tay, thẩm huyền hồng trở tay cũng cầm nàng, hai người đi vào liều trại, dạ đông đình theo ở phía sau, tổng cảm thấy cảm giác quái quái. Ba người đều đi vào liều trại. Thẩm huyền Hồng nhìn đến giường xếp thượng em bé, khẽ cười cười, ánh mắt phức tạp. Cái này đêm Quân Lâm, muốn nói lao tử nơi nào so bất quá hắn, duy nhất làm lao tử không thể không chịu phục, chính là hắn mệnh hảo. Dạ Đông Đình không nóng không lạnh mà cười cười, hừ, kia cũng không phải là, hắn từ nhỏ mệnh liền hảo, trưởng thành vẫn là giống nhau. Cho nên, Liêu bác sĩ ngươi căn bản không cần như vậy lo lắng hắn, ông trời luyến tiếc hắn chết, tiểu tử này mệnh quá hảo. Thẩm Hồng khai câu này vui lùa. Liêu ngưng mai miễn cưỡng cười cười, mặc kệ nói như thế nào, ngươi có thể tới, ta cứ yên tâm nhiều, ngươi có thể tới, trận này chiến dịch chẳng khác nào 80% thành công. Ai? Ngươi cũng đừng cao hưng qua sớm, ta là có điều kiện. Thâm Huyền hồng biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ngươi nói, liêu ngưng mai thản nhiên đối mặt. Dạ đông đình nhăn nhăn mày, chẳng lẽ hắn còn tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc này đây ta giúp các ngươi, đêm quân lâm cần thiết đem ngọc thành giống nhau tài nguyên phân cho ta. Về sau chúng ta thẩm gia quân muốn cùng dạ gia quân cùng ngồi cùng ăn. Dạ đông đỉnh rũ mắt không ra tiếng. Liêu ngưng mai lại rất sảng khoái mà nói, việc này ta thế hắn đáp ứng ngươi. Mệnh so hết thể đều quan trọng, không có thẩm huyền hồng, đừng nói đêm quân lâm mệnh không nhất định có thể giữ được, khả năng toàn bộ dạ gia quân đều phải toàn quân bị diệt. Còn có một việc, nếu chiến tranh thắng lợi, ta tồn tại đã trở lại, ta hy vọng ngươi có thể gả cho ta, ta muốn đêm quân lâm đem ngươi nhường cho ta, ta cũng không ngại đường cái tiện nghi cha. Dù sao ngươi đã cùng hắn ly hôn." Thẩm Huyền Hồng nhìn Liễu Ngưng Mai ánh mắt sâu thẳm mà thân thiết, một chút cũng không giống như là nói giỡn. "Cái này có điểm quá mức." Dạ Đông Đình đều nghe không nổi nữa, này không phải đối Liễu Ngưng Mai vừa đe dọa vừa dụ dỗ sao? Chỉ là không đợi Dạ Đông Đình nói xong, Liễu Ngưng Mai liền hướng tới Dạ Đông Đình khoát tay, ngăn trở hắn nói. Nàng cười nhìn về phía Thẩm Huyền Hồng nói, "Ta hiện tại là độc thân nữ sĩ, bất luận cái gì nam sĩ đều có thể theo đuổi ta, nhưng, tiếp thu hay không?" Quyền lợi ở ta này, cùng đêm quân lâm một chút quan hệ đều không có, thẩm công tử nếu đối chính mình có tin tưởng nói, đại có thể truy truy xem, nhìn xem có thể hay không đổi tới. Nàng chưa nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng, nàng hiện tại không dám trực tiếp cự tuyệt, vạn nhất hắn vừa giận, xe lệnh tử chạy lấy người, đêm đó quân lâm cùng với sở hữu binh lính liền đều lâm vào diệt vong hoàn cảnh, nhưng nàng cũng không thể trực tiếp đáp ứng hắn, cho hắn hy vọng, lại làm hắn nhìn không tới hy vọng. Ha ha ha! Thẩm huyên lớn nở nụ cười ngươi quả nhiên vẫn là cái kia trí tuệ siêu phàm kỳ nữ tử, hảo đi. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi chợ giúp đêm quân lâm. hắn nói xong, vươn đôi tay, liễu ngưng mai chủ động đi vào hắn ôm ấp, cho hắn một cái dăn chắc mà ôm, nhất định phải thắng lợi. chờ các ngươi cùng nhau trở về. nói xong lời này, liễu ngưng mai tính toán từ thầm huyền hồng trong lòng ngực rời khỏi tới, nhưng thầm huyền hồng lại ôm chặt nàng. người liễu ngưng mai kinh ngạc, lại không có đẩy hắn. ta còn có chuyện muốn nói, chờ ta nói xong. Hắn hô hấp ở nàng bên hai, tựa hồ có chút áp lực. Hảo. Ngươi nói. Khu khu. Dạ đông đình ho khan hai tiếng, trang quá thân đi, hắn kỳ thật có điểm có thể lý giải thẩm huyền hồng. Hắn cùng thẩm huyền hồng chẳng phải là cùng mệnh tương liên sao. Ta thích, ta cần thiết muốn hiện tại nói cho ngươi, bằng không ta lo lắng ta nếu là chết ở trên chiến trường, đời này liền không cơ hội nói cho ngươi, ta sẽ tiến đối. Thẩm huyền hồng cho rằng hắn nói sẽ kinh đến liêu ngưng mai, kết quả Liễu ngưng mai lại rất đạm nhiên mà nói. Ta đã biết, nếu ngươi thật sự thích ta, liền đáp ứng ta, nhất định phải tồn tại trở về. Hảo, có ngươi những lời này là đủ rồi. Đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, thẩm huyền hồng xoay người sảng khoái đi ra ngoài, không còn có quay đầu lại. Ngay sau đó, bên ngoài thẩm gia quân trong quân đội thổi bay tiến công kèn. Các vinh đệ, hướng A. Trận này chiến tranh bởi vì ở thẩm gia quân dưới sự trợ rút, trở nên làm ít công to. Ba ngày sau, thẩm huyền hồng binh nâng đêm quân lâm đã trở lại. Thật đáng mừng chính là, tuy rằng hai bên đều thương vong thảm trọng, nhưng bên ta cuối cùng là thắng lợi, Nhật Bản phương rút quân. Đêm Quân Lâm tuy rằng bả vai chúng đạn thịt đều bị đập nát, nhưng hắn không có sinh mệnh nguy hiểm. Đêm Quân Lâm khi trở về có chút hôn mê, liếu Ngưng Mai tự mình cho hắn lấy viên đạn. Đêm phu nhân ở bên cạnh, vừa thấy giải phẫu làm xong, chạy nhanh nhìn chằm chằm Liễu Ngưng Mai nói: "Ngươi chạy nhanh cũng đến trên giường nằm đi, ngươi không thể thời gian dài đứng, nếu làm hạ tật xấu, kia chính là cả đời sự." Liêu ngưng mai cũng không nói gì thêm, nàng hiện tại nội tâm có chút nặng trĩu, lại không có như vậy nhiều tư tâm tạp nghiệm, tự hồ, đêm quân lâm có thể tồn tại trở về, trận này còn đánh thắng, nàng cũng đã thực thỏa mãn, còn có cái gì quá nghiêm khắc đâu. Hắn là người, không phải thần A. Nàng nằm tới rồi hắn bên người, đợi cho liều chạy không ai, nàng dối tay cho hắn đắp chân đàng hoàng, lại ôm hắn. Nàng mà toa ở hắn dưới nách, nước mắt không chịu không chế mà yên lặng chạy xuôi. Tuy rằng nàng hận hắn hại hàng ngọc, Lại cũng không chế không được mà thâm ái hắn, không sai, nàng không chế không được chính mình cảm xúc. Đêm quân lâm ở ngủ sau nửa canh giờ đã tỉnh, hắn vừa mở mắt liền nhìn đến Liễu ngưng mai chính không chấp mắt mà nhìn chầm chầm hắn xem. Hắn theo bản năng liền vành mắt hồng hồng mà kêu một tiếng, lao bà. Này một tiếng lao bà ẩn chứa quá nhiều phức tạp cảm xúc, có không muốn xa rời, có hy vọng, cũng có bị khuất, nàng đều có bao nhiêu lâu không như vậy ôm hắn. liêu ngưng mai ngồi dậy, vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh mà nói, ngươi tỉnh ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. hắn lập tức dùng kia chỉ không bị thương cánh tay ôm liêu ngưng mai vòng eo. thanh âm nói không nên lời khản khàn cùng ủy khuất. ta không cần ăn cái gì, ta liền tưởng ôm ngươi. liêu ngưng mai thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, có thể lấy hắn làm sao bây giờ đâu. nàng xoay người từ phía sau đem em bé ôm lấy, người trước ôm nhi tử trong chốc lát, không ăn cái gì, thể lực như thế nào có thể khôi phục đến mau đâu? cái gì? người nói cái gì? nhi tử. đêm quân lâm kinh ngạc hỏi. Thẳng đến lúc này hắn mới chú ý tới, Liễu Ngưng Mai bụng giống như tiểu quá nhiều, Hải Tử? Hải Tử đâu? Hắn lúc kinh lúc giống hỏi, bởi vì ở hắn trong trí nhớ, Liễu Ngưng Mai lúc này mới mang thai 7 tháng, không đến sinh thời điểm a. Thẳng đến Liễu Ngưng Mai đem Hải Tử ôm tới rồi trước mắt hắn, hắn mới khiếp sợ mà nói, chúng ta nhi tử. Ân. Liễu Ngưng Mai gật gật đầu, nhìn đêm Quân Lâm đôi mắt hồng hồng. Trước tiên ra tới, đêm Quân Lâm ôm một đinh điểm đại tiểu nhân, rõ ràng nhìn liền so bình thường Hải Tử tiểu hắn cẩn thận lại lo lắng hỏi, đúng vậy, ở liễu ngưng mai này một tiếng đúng vậy rơi xuống đồng thời, đêm quân lâm tay kéo ở tay nàng, lão bà, vất vả người, hài tử trước tiên ra tới, có thể hay không không khỏe mạnh, người đâu, có hay không đã chịu thương tổn, hắn hỏi ra lời này thời điểm, trong nội tâm lo lắng, hoảng loạn đến không được, nước mắt đại tích đại tích không chế không được lăn xuống xuống dưới, là ta vô dụng, không có chiếu cố hảo ngươi, liễu ngưng mai duỗi tay cho hắn lau khỏe mắt nước mắt, đừng khóc này đều không giống ngươi, hai tử thực hảo, tuy rằng nhỏ điểm, chỉ có bốn cân nửa, nhưng là ta cùng tống kha đều kiểm tra qua, không có nơi nào không khỏe mạnh, chỉ là thân thể bởi vì tiểu mà hư nhược rồi điểm, chậm rãi dưỡng dưỡng sẽ tốt, này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không phải vô dụng, ngươi rất hữu dụng, ngươi là đại anh hùng. liêu ngưng mai nghĩ đến đêm quân lâm ở trên chiến trường không biết chịu quá nhiều ít khổ, trải qua quá nhiều ít nguy hiểm, nàng tâm liền đau đến không được. hai người lẫn nhau nhìn nhau. Lúc này không tiếng động thắng có thanh, chỉ còn lại có song song yên lặng rơi lệ. Đêm quân lâm rối ra tay, đem liếu ngưng mai gắt gao ôm ở trong lòng ngực, lao bà. Ta yêu ngươi. Liêu ngưng mai vô dụng ngôn ngữ đáp lại hắn, lại trở tay cùng ôm thân thể hắn. Thầm ra quân cùng dạ ra quân sở dư lại binh lực ở tu chỉnh 2 ngày lúc sau, bắt đầu chiều Ngọc Thành trở về. Ngọc Bắc Nhật Bản binh bại, Ngọc Thành Nhật Bản binh cũng ở chuẩn bị đào tẩu. Đường liếu ngưng mai cùng đem quân lâm xe đi ngang qua Ngọc Thành đường cái thời điểm Trên đường đột nhiên nhìn đến một cái điên điên khùng khùng nữ nhân. Quân Lâm ca, Quân Lâm ca, ngươi ở đâu a, ngươi như thế nào mất tích đâu? Ta rất nhớ ngươi a, Chu Hàn hắn là cái đại kẻ lừa đảo, ta hảo hối hận gà cho hắn, ta hẳn là đối với ngươi cũng không buông tay, ta hảo hối hận, hảo hối hận a. Kia nữ nhân la to, bắt đầu liếu ngưng mai cùng đêm Quân Lâm còn không có nhìn ra tới nữ nhân này là ai, nhưng nghe nàng kêu này đó nội dung, liền phân biệt ra, nàng là Chung Lệ Hồng. Nàng điên rồi. Liêu ngưng mai phát ra nghi vấn. Đêm quân lâm nói, ta không quan tâm chuyện của nàng, nếu người muốn biết, trở về đến nhà, ta gọi người đi điều tra rõ. Hảo! Liêu ngưng mai cúi đầu, cho chính mình trong lòng ngực hài tử dịch dịch chăn, nàng còn ở ở cữ, thân thể thực suy yếu, lo lắng đêm quân lâm đã đủ mệt, không có tinh lực lại đi quan tâm những cái đó đã từng muốn giết hại nàng người. Liêu ngưng mai đi theo đêm quân lâm trở về nhị thiếu soái trong phủ, nàng lúc này đây không có làm ra vẻ, bởi vì có hài tử. Hải tử chỉ có ở nhị thiếu xoáy trong phủ mới có thể được đến tốt nhất chiếu cố. Đêm phu nhân cùng đêm đốc quân cũng trụ tới rồi nơi này, lý do là, đêm phu nhân muốn hỗ trợ chiếu cô Hải tử, kỳ thật là đêm phu nhân cùng đêm đốc quân một ngày nhìn không tới Hải tử, liền một ngày không thể an tâm, kia vật nhỏ đã là bọn họ tâm can bảo bối. Đêm phiên Trâm cùng đinh Mục Trạch cũng ở nơi này xem náo nhiệt, rất có một loại người một nhà chỉnh chỉnh tề tề cảm giác. Lâm thâm đi đến phòng khách, đối đêm quân Lâm cùng Liễu ngưng mai nói, ta đều đã điều tra xong, trung lệ hồng bởi vì nhìn đến Chu Hàn cùng nhà nàng nha hoàng nằm tới rồi trên một cái giường, mà nhất thời chịu không nổi kích thích, đương trưởng liền điên rồi, vốn dĩ nàng tinh thần liền có chút vấn đề, mà trung thị trưởng ở Nhật Bản nhân xưng Bá Ngọc thành những ngày ấy, thành Nhật Bản người chó săn, hại chết không ít ba cánh, cuối cùng hắn chết ở chính mình giao phân, có người nói là Chu Hàn. Làm, nhưng cũng không có lấy ra chứng cứ. Nga. Chu Hàn sẽ có nảy phiền hành vi nhưng thật ra thực làm ta ngoài ý muốn. Đêm Quân Lâm đạm cười nói, xác thật ta cũng thực ngoài ý muốn. Không chỉ như thế, Chu Hàn hắn còn làm một chuyện lớn Lâm Thâm càng nói càng có tình cảm mãnh liệt, thậm chí mang theo một tia phấn khởi. Nga, hắn người như vậy, trừ bỏ làm nữ nhân, còn có thể làm ra cái gì đại sự? Đêm Quân Lâm vẻ mặt khinh thường. Không sai, làm nữ nhân là hắn trường hạng, ta cũng thật là rất bội phục hắn. Hắn lúc này đây làm tới rồi đại tá hậu viện, ngủ đại tá ba cái lão bà. Còn cùng ba cái lao bà hợp như cùng nhau giết chết đại tá, ngươi nói người này, có phải hay không thực thần kỳ? Nga! Ha ha ha ha! Quả thật là thần kỳ một người A đêm quân lâm cười lên tiếng, chẳng những vì Chu Hàn làm được chuyện này, biết được đại tá đã chết, cũng là đại khoái nhân tâm Chỉ là lâm thâm nhăn nhăn mày. Chỉ là cái gì? Đêm quân lâm truy vấn. Liêu ngưng mai nếu mày nghe, có dự cảm bất hảo. Chỉ là Nhật Bản quân đội hận thấu hắn, hắn cuối cùng vẫn là chết ở Nhật Bản người ám sát thượng. Đêm quân Lâm cùng Liễu ngưng mai đều túi đầu trầm mặt trong chốc lát, tựa hồ xem như vì Chu Hàn bi ai đi. Khu. Hán này cũng coi như là chết có ý nghĩa, đời này không làm chuyện tốt, trước khi chết, đương một phen dân tộc đại anh hùng. Là nha. Lâm thâm theo tiếng. Xem ra ở dân tộc đại nghĩa trước mặt, liền tính là như Chu Hàn giống nhau cậu thả tiểu nhân, cũng có bị kích phát ra chính nghĩa một mặt thời điểm, chỉ tiếp những cái đó mặt ngoài nhìn nhân mô cậu dạng nhi lại trở thành hán gian người Trung Quốc. Thật là heo chó không bằng. Liêu ngưng mai phát ra nội tâm cảm khái. Lâm thâm hội báo xong tình huống, vừa định tránh ra, dương tiêu lại vào được. Thiếu Soái, phu nhân, thẩm huyền hồng tới. Đêm quân lâm hơi hơi như mày, hắn như vậy vội vã tới làm gì, hắn không có hứng thú thấy hắn, nhưng thẩm huyền hồng đã vào được. Nhị thiếu Soái, ngưng mai, thẩm huyền hồng ôm quyền đi vào tới chào hỏi. Đêm quân lâm lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, không ra tiếng. Liêu ngưng mai lại đặc biệt nhiệt tình. Nàng trong lòng ngực ôm hài tử, đứng lên đón nhận đi, hoan nên thẩm công tử đại gia Quang Lâm, nhà mình đồng tất sinh huy. Ngưng mai ngươi thật có thể nói, chúng ta chi gian liền không cần khách khí như vậy đi. Thẩm công tử nói được là, hai người nhìn nhau nhìn nhau, có loại hai tiếng vui mừng cảm giác. Đêm quân Lâm biết thẩm huyền hồng sẽ đi giúp hắn đánh giặc là xem ở Liễu ngưng mai mặt núi thượng, cũng biết lúc này đây ít nhiều có thẩm huyền hồng kịp thời đổi tới, mới có thể đại hoạch toàn thắng, giữ được Ngọc Bắc cùng Ngọc Thành hai bên bình an. Nhưng làm hắn thừa nhận này đó, so lên trời còn khó, làm hắn thừa hắn ân tình này, cảm thấy cả đời đều phải thiếu hắn, hắn càng thêm ngược phát đánh cuộc, đặc biệt là liễu ngưng mai sẽ cảm thấy nàng thiếu thẩm huyền hồng. Ta hôm nay tới, là tới thu trướng. Thẩm huyền hồng hơi hơi mỉm cười, vẫn đạm gió nhẹ mà nói ra những lời này. Trước 182 cùng nhau thành hôn. Thu cái gì trướng? Đêm quân lâm lập tức nhíu mày cảnh giác. Thẩm huyền hồng nhìn về phía đêm quân lâm, ra vẻ nghi hoặc hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết Lúc trước ta đáp ứng đi giúp ngươi, cứu ngươi, là bởi vì ta cùng Nương Mi Chi Gian đặt thành giao dịch. Cái gì giao dịch? Đêm Quân Lâm càng thêm dựng lên phòng bị thứ. Chính là chỉ cần ta giúp ngươi đánh thắng trận này, bình an mà đem ngươi cứu ra, Nương Mai nàng liền đáp ứng mang theo con của ngươi gả cho ta. Thẩm Huyền Hồng trong giọng nói mang theo vân đạm gió nhẹ đắc ý cùng khiêu khích. Quả nhiên Đêm Quân Lâm nghe không được loại này lời nói, lập tức liền tức giận, bước đi đến Thẩm Huyền Hồng bên người, chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo. Ngươi tờ mờ giờ ở thời khắc mấu chốt vừa đe dọa vừa dụ dỗ Ngưng Mai có phải hay không? Thẩm Huyền Hồng ta vẫn luôn kính ngươi là điều hắn tử, ngươi cũng dám đối Ngưng Mai làm ra loại này đê tiện vô sỉ sự. Bên này không đợi Thẩm Huyền Hồng phản kháng, Liêu Ngưng Mai trước hô to một tiếng. "Đêm quân lâm ngươi dừng tay, Thẩm công tử là chúng ta cả nhà ân nhân." Hắn tính cái gì ân nhân, hắn là đê tiện tiểu nhân, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý làm ngươi gả cho hắn, ngươi là của ta, là ta nhi tử nương, ai mẹ nó đánh ngươi chú ý. Ta cùng hắn liều mạng. Đêm Quân Lâm quả thực muốn trọc giận điên rồi, hắn mới mặc kệ Thẩm Huyền Hồng có phải hay không ân nhân đâu, dám đánh hắn lao bà chủ ý, đều là người đang chết. Thẩm Huyền Hồng thực bình tĩnh, đôi tay giơ lên, mặc cho Đêm Quân Lâm bắt lấy hắn cổ áo. Liêu Ngưng Mai hơi hơi mỉm cười, khinh thanh tế ngữ mà nói, không cần ngươi liều mạng, nhường ra ta, vẫn là nhường ra Ngọc Thành một nửa quyền sở hữu, ngươi nhị tuyển một. Đêm Quân Lâm theo bản năng nói, kia có cái gì nhưng tuyển, Ngọc Thành đều cho hắn có gì đặc biệt hơn người. Bất cứ thứ gì đều không có người cùng hài tử quan trọng. Liêu ngưng mai cúi đầu, tươi cười càng thêm thâm, mang theo vải phần vui mừng. Thầm huyền hồng thật sâu thở dài, hắn liền không nên tới xem nhị thiếu soái tu ân ái, tính, hắn không ghen ghét hắn. Nhận được ngưng mai cùng nhị thiếu xoáy tuân thủ hứa hẹn, liền nói như vậy định rồi, tại hạ cáo tử. Thầm huyền hồng nói xong, xoay người liền đi rồi. Đêm quân lâm vẻ mặt ngốc, quay đầu, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía liêu ngưng mai, hắn có ý tứ gì. Liêu ngưng mai cười cười nói, chính là, ngươi vì giữ được ta, đã đáp ứng đem ngọc thành một nửa thế lực phạm vi đưa cho thẩm huyền hồng. Dựa, nhị thiếu xoáy cảm thấy chính mình bị chơi, kết quả nhìn đến liêu ngưng mai mắt lẽ trừng mắt nàng, hắn lập tức liền mềm. Ngươi cảm thấy dùng ngọc thành một nửa thế lực phạm vi đến lượt ta không đáng sao. A, sao có thể, ta đã nói rồi, bất cứ thứ gì đều không có ngươi cùng hài tử quan trọng, ngươi cùng hài tử giống nhau quan trọng. Vậy được rồi, ngươi còn có cái gì bất mãn? Liễu Ngưng Mai mặt lạnh. "Không, không có." Hắn không dám có. Xem Liễu Ngưng Mai này thái độ, là đã tha thứ đều xem trọng Tân Tiếp Thu hắn sao? "Đúng vậy đi." Hắn không dám khẳng định, cho nên càng thêm không dám lúc này ngỗ Liễu Ngưng Mai ý. Liễu Ngưng Mai trong lòng ngực Hải Tử tỉnh, Liễu Ngưng Mai ôm Hải Tử vào phòng, ở trong phòng cấp Hải Tử uy mãi, đêm quân lâm tự nhiên một tấc cũng không rời mà theo đi vào. Đêm quân lâm nhìn Liễu Ngưng Mai kia trắng bóng no đủ, hắn đã thật lâu không sờ qua. Hắn nhịn không được vươn tay, muốn đi sờ, lại bị liễu ngưng mai một phen mở ra. Ngươi tưởng cùng nhi tử cướp miếng ăn sao? Ngậy! Hắn không dám. Hắn ngồi ở một bên, nhìn nhi tử ăn mãi. Tuy rằng chính mình ăn không đến, nhưng cũng có một loại thỏa mãn cảm. Như vậy nhật tử thật tốt. Hắn sợ quá chính mình là đang nằm mơ. Rốt cuộc hắn nhịn không được đem liễu ngưng mai ôm vào trong ngực, nhỏ giọng cẩn thận mà ở nàng bên thay hỏi: lão bà, phu nhân, ngươi có phải hay không tha thứ ta? Chúng ta một nhà ba người về sau không xa rời nhau được không? Không có các ngươi, ta đều không có tồn tại ý nghĩa. Liêu ngưng mai nguyên bản bình tĩnh trên mặt, chậm rãi bày biện ra một kia phức tạp, nàng thở dài nói, ta không có biện pháp cho ngươi hứa hẹn, hàm Ngọc vĩnh viễn đều là trong lòng ta đau, ta yêu ngươi, hiện tại vì con của chúng ta, ta cũng nguyện ý cùng ngươi ở cùng một chỗ chiếu cố nhi tử, chính là quân lâm, ta vô pháp giống như trước như vậy rộng mở hết thảy mà tới tiếp thu ngươi, trừ phi hàm Ngọc đã tỉnh. Lời này cho đêm quân lâm hy vọng, cũng làm đêm quân lâm tuyệt vọng, hắn minh bạch liếu ngưng mai là thâm ái hắn, điểm này làm hắn vui mừng, nhưng trông cậy vào một cái người thực vật tỉnh lại, kia coi trang chỉ có thể trông cậy vào thượng đế thương hại, mà không phải nhân vi có khả năng đạt tới. Đêm quân lâm lâm vào sầu khổ, hắn biết được tiểu dĩ vân cùng binh lính đi chiến trường đánh giặc, mà chiến tranh kết thúc khi, tiểu dĩ vân bỏ mình ở trên chiến trường, đêm quân lâm nghe thấy cái này tin tức sau, hắn vui vẻ hỏng rồi, thật sự, hắn cũng là người. Hắn cũng ích kỷ, chỉ là, làm bọn hắn hai vợ chồng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là đại khái ứng câu nói kia, người tốt có hảo báo. Hai người đang lo khổ gian, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên bị người phanh. Một tiếng đẩy ra, là Dương Tiêu xông bảo. Đêm quân lâm cái thứ nhất nghĩ đến chính là Liễu Ngưng Mai chính uy mãi, riêng tư bộ vị đều lẩu ở bên ngoài, hắn lập tức ôm lấy Liễu Ngưng Mai cùng hài tử, dùng chính mình thân mình ngăn trở nàng toàn bộ đời trước, đối Dương Tiêu giống giận. Dương Tiêu ngươi phát cái gì điên a? Hán kêu trong quá trình, Liêu Ngưng Mai cũng đã đem quần áo của mình lý hảo. Dương Tiêu rất là xấu hổ, nhưng vẫn là nói lắp nói, thực xin lỗi thiếu soái ta có quan trọng đại hỷ sự muốn hội báo. Cái gì quan trọng đại hỷ sự có thể làm người cao hứng thành như vậy? Đêm quân lâm không cho là đúng hỏi. Vừa rồi Chu Thành Long tới điện thoại, Tống Hàm Ngọc Tỉnh. Cái gì? Cái gì? Liêu Ngưng Mai cùng đêm quân lâm đồng thời hô lên. Bọn họ cho nhau lướt nhau, nửa ngày vẫn như cũ không thể tin được. Tin tức xác thực sao? Đêm Quân Lâm hỏi, tình huống là như thế nào? Nếu là thật tỉnh, nơi nào có hay không không tốt? Dương Tiêu nghĩ nghĩ, Chu Thành Long chưa nói mà khác, liền nói là tỉnh, hắn làm người cho nàng uống cháo. Có thể uống cháo. Kia thật là hảo, đi, mau đi xem một chút. Liêu Ngưng Mai kích động đến nước mắt chảy xuống dưới. Ngươi còn ở ở cư a? Đêm Quân Lâm lo lắng, hai tử mau cho ta ôm một lát. Hai tử kêu ngươi nương lại đây nhìn, chúng ta đi, ta nhiều xuyên điểm liền không có việc gì. Hảo. Đêm quân lâm quay đầu lại đối Dương Tiêu nói, ngươi đi tìm ta nương đến mang hài tử, sau đó đi thông chi lâm thâm, làm hắn cùng chúng ta đi, ngươi liền không cần đi. Minh Bạch, lâm thâm cái này phỏng trường đến cao hứng điên rồi. Dương Tiêu nói, là đến điên, mọi người đều đến cao hứng đến điên rồi mới bình thường, ta chưa bao giờ có nào một khắc cảm thấy, Nương mai cùng dêm tin Thượng Đế, vẫn là hữu dụng, ha ha ha. Cảm tạ cảm tạ. Cảm ơn. Tiêu ngạo như đêm quân lâm cũng không khỏi phải đối vận mệnh túi đầu, phải đối vận mệnh đối hắn an bài cảm ơn. Lâm Thâm biết được tình huống sau, liền quần áo cũng chưa đổi, an mặc dép lê liền chạy ra. Hắn phụ trách lái xe, Liễu Ngưng Mai cùng đêm Quân Lâm ngồi ở mặt sau. An toàn đệ nhất, người khác không gặp, chúng ta lại xảy ra chuyện gì? Đêm Quân Lâm lo lắng mà nói, hắn lo lắng nhất chính là Liễu Ngưng Mai còn ở trên xe đâu. Yên tâm thiếu soái, ta sẽ không làm chính mình có việc. Ba người hoài kích động vui sướng tâm tình, tới rồi Chu Thành Long trong nhà. Chu Thành Long ra là ba tầng biệt thự, nơi này hoa thơm chim hót, ở Nhật Bản người tới cản quét thời điểm, Chu Thành Long không thiếu tiêu tiền, nhưng cuối cùng ôm lấy hắn nơi này bình an không có việc gì. Ba người đi vào Tống Hàm Ngọc phòng ngủ khi, Chu Thành Long đang ở uy Tống Hàm Ngọc ăn cơm. Tống Hàm Ngọc nhìn đến Liêu Ngưng Mai, nước mắt một chút liền trào ra tới. Nửa năm nhiều không có động cũng không có nói chuyện qua, Tống Hàm Ngọc có chút mở không nổi miệng. Hàm Ngọc, người rốt cuộc tỉnh. Liêu Ngưng Mai buôn qua đi bắt lấy Tống Hàm Ngọc tay. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ta biết. Ta nếu là không tỉnh, ngươi cũng quá không tốt, vì ngươi, ta cũng muốn tỉnh lại. Hai người kích động đến ôm ở bên nhau, sắc thực mà nói là Liễu Ngưng Mai ở ôm nàng. Nàng cánh tay không có sức lực, nhưng thân thể của nàng dính sắt vào hướng Liêu Ngưng Mai. Tống Kha đã sớm tới rồi, là Chu Thành Long trước hết mời tới. Hắn đứng ở một bên đối Liễu Ngưng Mai nói, ta đã cho nàng đã làm toàn thân kiểm tra, sinh mệnh nguy hiểm khẳng định là đã không có. Nhưng là não bộ bị thương, có tồn lưu máu bầm, áp bách thần kinh, tạm thời chỉ sợ là muốn ngồi xe lan, đến nỗi về sau có thể hay không đứng thẳng, hành tẩu liền nói không chừng, này đến xem nàng trong đầu máu bầm khi nào có thể tàng ra. Giữ được mệnh liền hảo, những cái đó sự có thể từ từ tới. Tống Hàm Ngọc ngần ra, hiển nhiên là nghe được những lời này là lâm thâm nói, nàng lúc này mới nhìn đến ở liễu ngưng mai cùng đêm quân lâm phía sau lâm thâm. Nàng mơ mịt mà nhìn hắn, phảng phất có thiên ngôn và ngữ. Rồi lại không biết nói cái gì, tràn đầy cảm xúc hóa thành ngăn không được nước mắt tích, từng giọt chảy xuôi xuống dưới, tích đến lâm thâm trong lòng. Liêu ngưng mai bắt được Tống hàm Ngọc bả vai, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta có thể làm chứng, lâm thâm là chân ái ngươi, thượng đế cho ngươi lần này trọng sinh cơ hội, nếu ngươi còn yêu hắn, liền không cần làm ra vẻ, không cần bỏ lỡ, tiếp thu hắn liền hảo, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, chúng ta muốn lựa chọn trường ngọt nhật tử, không cần bởi vì làm ra vẻ mà khổ chính mình. Tống Hàm Ngọc hai mắt đấm lệ nhìn về phía Liêu Ngưng Mai, "Ngươi cũng là, cùng nhị thiếu soái hảo hảo quá hạnh phúc nhật từ đi." Ân. Hai tỷ muội lại ôm một chút, Liêu Ngưng Mai ở đêm quân Lâm lôi kéo hạ, rời đi phòng, bọn họ muốn đem thời gian để lại cho Lâm Thâm cùng Tống Hàm Ngọc. Chu Thành Long cùng Tống Kha cũng ra tới. Liêu Ngưng Mai đối Chu Thành Long nói, "Hàm Ngọc có thể tỉnh lại, thật là quá cảm tạ Chu tiên sinh, nếu là không có ngươi chiếu cố, nàng khả năng sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại." Chu Thành Long cười ha hả mà nói, Đừng nói như vậy, là ngươi giải phẫu kỹ thuật cao siêu, hơn nữa nàng chính mình tưởng tỉnh lại ý chí kiên định, cho nên mới sẽ có tốt kết quả, ta chỉ là đảm đương bảo mẫu tác dụng. Chu tiên sinh hảo, ta cùng Hàm Ngọc sẽ ghi nhớ trong lòng. Liêu ngưng mai thân thiết mà tỏ vẻ. Chu Thành Long lại vẻ mặt bất đắc dĩ, hảo đi, kỳ thật, ta cũng không để bụng các ngươi có nhớ hay không, nguyên bản ta cũng là có tư tâm. Ở tống Hàm Ngọc mới vừa tỉnh lại thời điểm, ta hỏi nàng, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Nàng đều sẽ không nói, lại vẫn là hướng ta lắc lắc đầu, ta tưởng, tính, cảm tình không thể miễn cưỡng, nàng đại khái trong lòng chỉ có Lâm Thâm, cái kia tiểu tử thối. Liêu Ngưng mai cười, về chuyện này, nàng vô pháp phát biểu ngôn luận, chỉ là phi thường lý giải Tống Hàm Ngọc là được rồi, cũng đối Chu Thành Long có một chút tiếc nuối cảm giác, nếu Tống Hàm Ngọc lựa chọn Chu Thành Long chưa chắc sẽ không hạnh phúc, chỉ tiếp, tình yêu không có nếu. ước. Về sau, ta dạ ra thế lực trong phạm vi địa bàn, ngươi sinh ý tùy tiện làm có ta đêm quân lâm ở một ngày, ta liền bảo ngươi sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quần cuộn. đêm quân lâm cấp ra như vậy, hứa hẹn thật là lệnh chu thành long kinh hỉ vạn phần. hắn lập tức đối đêm quân lâm nói: đa tạ nhị thiếu soái hậu ái, có ngài những lời này, ta cũng cảm thấy thấy đủ. đối với thương nhân, đưa ngươi không thể cho hắn cảm tình thời điểm, có lẽ cho hắn ích lợi càng thật sự. phòng trong tống hàm ngọc nhìn lâm thâm nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là liên tiếp mà lưu nước mắt. lâm thâm thân là một đại nam nhân, cũng hảo không bao nhiêu. Hắn đi đến nàng bên người, một tay đem ngồi ở trên giường nàng ôm vào trong ngực, thế nhưng khóc lên. Hắn đều khóc, Tống Hàm Ngọc càng là mất không chế. Hai người đều ô ô mà khóc lớn. Ta thật sự bị ngươi hù chết, còn tưởng rằng liền cùng ngươi nói một câu thích ngươi cũng chưa cơ hội. Lâm thâm gắt gao ôm Tống Hàm Ngọc, giống như trọng hoạch trí bảo. Tống Hàm Ngọc cũng là giống nhau, ta ở hôn mê phía trước nói cho chính mình, ta không cần chết, ta không cần đi cái kia không có ngươi thế giới, mặc dù ngươi không thích ta, ta cũng phải nhìn ngươi liền tính nhìn ngươi cưới nữ nhân khác, ta đối với ngươi đưa lên một tiếng chúc phúc cũng hảo. Không cần ngươi chúc phúc ta, ta sẽ không thích nữ nhân khác, ta cũng chưa từng thích quá nữ nhân khác, ta chỉ thích ngươi, ngươi là duy nhất một cái làm ta động tâm nữ nhân, ta yêu ngươi, Hàn Ngọc. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Lâm Thâm Như là thật vất vả đến cơ hội, nhất định phải đem đối nàng tình yêu biểu đạt cái đủ. Tống Hàn Ngọc cuối cùng là tin, chỉ là còn có nghi hoặc, vậy ngươi trước kia? Lâm Thâm Minh Bạch nàng ở hôn mê thời điểm Hắn nói được những lời này đó, nàng đại khái là không nghe được, cho nên, hắn quyết định một lần nữa nói một lần. Trước kia ta đem chính mình trở thành nhị thiếu soái thế thân, ta tự ti, cảm thấy chính mình không thể cho ngươi hạnh phúc, ở ngươi bị thương về sau, ý nghĩ của ta thay đổi, ta thực hối hận, ta cảm thấy chúng ta yêu nhau một hồi, chẳng sợ ở bên nhau có ngắn ngủi hạnh phúc, cả đời này cũng sẽ không lưu có tiếc nuối, cho nên, ngươi đã từng ở ta hôn mê thời điểm đối ta nói, vô luận ta biến thành bộ rắn gì ngươi đều phải cùng ta ở bên nhau, ở ngươi hôn mê thời điểm, ta cũng nói đồng dạng lời nói cho ngươi nghe, nếu ngươi còn không có quên ở ta hôn mê thời điểm, ngươi là cái dạng gì tâm cảnh, như vậy, liền xin theo ta ở bên nhau, bởi vì, ta tâm cảnh cùng ngươi tâm cảnh là giống nhau, hận không thể chính mình thay thế ngươi đi chịu hết thẻ khổ, cho dù là chết. Ta hiểu được, ta hiểu được. Chúng ta dùng giữ lại thời gian chỉ làm một chuyện, đó chính là hảo hảo quý trọng lẫn nhau, không cần lại bỏ lỡ. Ân. Không cần lại bởi vì bất luận cái gì sự mà bỏ lỡ. Sinh tử cùng tồn tại. Hảo. Hai người lại lần nữa gắt gao ôm nhau, rốt cuộc lẫn nhau rộng mở nội tâm, tiếp nhận rồi đối phương, cũng làm ra cả đời hứa hẹn. Hết thể tựa hồ giai đại vui mừng, Tống Hàm Ngọc thực mau bị Lâm Thâm tiếp đi nhị thiếu soái trong phủ. Lâm Thâm nói muốn tặng cho Tống Hàm Ngọc một cái hoàn mỹ hôn lễ, mà đêm quân Lâm đột nhiên liền nghĩ tới hắn cùng Liễu Ngưng Mai hôn lễ, là Liễu Ngưng Mai cả đời khuyết điểm, vì thế... Đêm quân lâm quyết định cùng lâm thâm đồng thời làm hôn lễ, hắn phải cho Liêu Ngưng Mai một lần nữa bổ làm một cái hoàn mỹ hôn lễ. Liêu Ngưng Mai vốn là không đồng ý, nhưng không chịu nổi đêm quân lâm dây dưa, Tống Hàm Ngọc khuyên bảo. Tống Hàm Ngọc cảm thấy hai chị em cùng nhau làm hôn lễ, nhìn lẫn nhau đều hạnh phúc, cũng là một loại khác viên mãn, bị dây dưa phiền, Liêu Ngưng Mai cũng liền đồng ý. Hôn lễ cùng ngày, náo nhiệt phi phạm, Toàn Ngọc thành người đều đã biết cái này khắp trốn mừng vui tin tức tốt. Người tốt đều tới chúc phúc. Người xấu đều hâm mộ ghen tị hận, ác nhân, tự nhiên cũng biết tin tức này. Dạ Đông Đình trong lòng tuy rằng có điểm chua lòng nhưng hắn đã tiếp nhận rồi liệu Ngưng Mai sẽ không tiếp thu hắn sự thật. Đã trải qua như vậy nhiều chuyện, hắn cũng đã tưởng khai, không thể được đến, cũng không thể thương tổn, vậy chỉ còn lại có chúc phúc. chương 183 đại kết cục, đề cử ta lão bà của ta là phòng tỷ thực hỏa luôn tình văn. Hắn lái xe tới nhị thiếu soái phủ thời điểm, đột nhiên ở cửa phát hiện một cái ôm hài tử phụ nhân. Nàng lén lút hướng tới nhị thiếu xoáy trong phủ nhìn xung quanh, rồi lại lo lắng có người phát hiện nàng dường như. Trực giác nói cho dạ Đông Đình, người này không phải cái gì người tốt, hắn lập tức phái thuộc hạ đem kia phụ nhân bắt lại đây. Hắn đem xe chạy đến trong một góc, kia phụ nhân bị chảo lại đây lúc sau, hắn nhìn đến kia phụ nhân nguyên lai là Dương Kim Hoa. Người không phải đã chết sao? Dạ Đông Đình lãnh đạm hỏi. Dương Kim Hoa vừa thấy là dạ Đông Đình, tức khác nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng còn tưởng rằng là nhị thiếu xoáy người chảo nàng. Hụ chết nàng, nàng biết đại thiếu xoáy cùng nhị thiếu soái luôn luôn bất hòa, bởi vậy an lòng không ít. Ta bị ta cứu cứu cứu. Dương Kim Hoa cúi đầu, ánh mắt có chút hoảng loạn. Nga! Vậy ngươi hôm nay chạy đến nơi đây tới làm gì? Nếu là làm liễu ngưng mai biết ngươi còn sống, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Đông Đình hiếp mắt nhìn Dương Kim Hoa sắc mặt một chút biến bạch. Ngươi trong lòng ngực ôm đến hải tử là của ai? Dạ Đông Đình thuận miệng vừa hỏi. Dương Kim Hoa do dự một chút Cảm thấy chính mình ở dạ Đông Đình trước mặt nói dối tựa hồ là tìm chết, liền nói, là của ta. Người dạ Đông Đình tưởng tượng, liền nhớ tới chú Hàn, đứa nhỏ này là người cùng chu Hàn sinh. Nhắc tới chú Hàn, dương kim hoa vành mắt đỏ hồng, nàng từ bỏ thẩm văn sinh vì này trả giá chu Hàn, không nghĩ tới cùng nàng duyên phận như vậy thiện, nàng sinh hạ hài từ sau, còn ý đồ đi tìm chu Hàn, nhưng chu Hàn căn bản không thấy nàng, liền tính biết nàng vì hắn sinh nhi tử hắn cũng không thấy nàng, nàng thương tâm. Lại cũng bất đắc dĩ Dạ đông đình nhìn đến đứa nhỏ này Ở nàng trong lòng ngực ngủ đến không bình thường Hơn nữa đôi mắt tốt nhất giống mang bịt mắt Hắn trong mắt xoay chuyển Lại mở miệng khi Thanh âm ôn nhu rất nhiều Ngươi có phải hay không có chuyện gì Hoặc là có cái gì khó xử Cùng ta nói đến nghe một chút Ta có lẽ có thể giúp ngươi Dương Kim Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu tựa hồ thật là có chuyện lại chịu đựng chưa nói Nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Ta dùng cái gì có thể tín nhiệm đại thiếu xoái Giả Đông Đình lại hơi hơi mỉm cười, có thể hay không tín nhiệm ta, quyết định bởi với ngươi cho ta mang đến đồ vật, có phải hay không đối ta có lợi mà đối đêm Quân Lâm có hại? Nếu tin tức của ngươi là đối đêm Quân Lâm có làm hại, như vậy ngươi liền có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, ngươi hiểu? Giả Đông Đình hướng về phía Dương Kim Hoa ý vị thâm trường mà cười cười, này cười, có thể nói đánh mất Dương Kim Hoa ban quan, bởi vì nàng xác nhận Giả Đông Đình cùng đêm Quân Lâm Chi Gian nhất định vẫn là oán nghiệm sâu đậm, nghĩ đến cũng là hắn là đêm đốc quân đại phu nhân sinh. Sao có thể cùng đêm quân lâm cái này nhị phu nhân sinh nhi tử có hỏa hảo một ngày đâu? Nghĩ như vậy, nàng liền yên tâm, ta nơi này có một phong thơ, đại thiếu xoáy nhìn liền sẽ minh bạch. Dạ Đông đỉnh tiếp nhận Dương Kim Hoa đưa qua tin, lập tức mở ra tới xem, càng xem sắc mặt của hắn càng khó xem. Đại thiếu soái chỉ cần đem này phong thư thông báo thiên hạ, tin tưởng đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai đời này đều không thể có hạnh phúc, đêm quân lâm sẽ bị đả kích đến chưa gượng dậy nổi, chẳng những địa vị sẽ mất đi. Liễu ngưng mai khả năng cũng sẽ chuyển đầu ngài ôm ấp, ngài xem, ta mang đến này tin tức có phải hay không phi thường, có giá trị. Dương Kim Hoa có chút lộ ra đắc ý lại âm hiểm bản tính. Dạ Đông Đình hơi hơi mỉm cười, chỉ là tươi cười không đạt đáy mắt, ngươi nói rất đúng, đối ta rất hữu dụng, này tin ngươi trả lại cho ai. Dương Kim Hoa lập tức tỏ lòng trung thành, không có cho người khác, ta nguyên bản muốn cầm đi báo xã đưa tin, kết quả, báo xã lãnh đạo không thấy ta, ta cũng không dám cấp phía dưới viên trước nhỏ xem. Này tin tức không thể tùy tiện cho người ta xem, nếu là làm liễu ngưng mai cùng đêm quân lâm đã biết, là muốn tao tới họa sát thân. Ấn. Người nghĩ đến rất đúng, tin tức này, sát thật, lực sát thương quá lớn. Dạ Đông Đỉnh đem tin thu vào chính mình túi láo. Dương Kim Hoa cúi đầu, trong mắt xoay chuyển, tựa hồ là lấy hết can đảm mà nói, đại thiếu xoáy cảm thấy ta tin tức này giá trị bao nhiêu tiền. Dạ Đông Đỉnh nghe vậy quay đầu ý vị thâm trường mà nhìn về phía nàng. Dương Kim Hoa lập tức kinh hoàng mà túi đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, thật không dám giấu giếm đại thiếu soái, ta nhi tử, hắn có bệnh, yêu cầu rất nhiều tiền mới có thể chữa khỏi, ta yêu cầu tiền, dẫn hắn đến Thượng Hải cái loại này thành phố lớn đi chữa bệnh. Không chờ Dương Kim Hoa nói xong, dạ Đông Đình liền từ trong túi móc ra một chương một vạn khối tôn phiếu, này vốn là muốn tham gia hôn lễ tiền biếu, cầm đi đi. dạ Đông Đình như vậy dễ như chở bàn tay liền đem tiền cho Dương Kim Hoa, Dương Kim Hoa nhất thời còn có điểm không thể tin được, nhưng ngay sau đó kích động đến tiếp nhận tôn phiếu. Yêu, yeah, cảm ơn đại thiếu soái, ta đi rồi. Dương Kim Hoa gấp không chờ nổi ôm hài tử xuống xe, nàng hài tử rốt cuộc được cứu rồi, nàng không tin số mệnh, không tin thiên, càng không tin có thượng đế, nếu không nàng liền sẽ không làm việc không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Nàng sinh hạ hài tử, phát hiện hài tử có bệnh lúc sau, liền bắt đầu hoa nàng cứu cứu tiền cấp hài tử chữa bệnh, kết quả nàng cứu cứu mê luyến thượng một cái thanh lâu nữ tử, còn đem kia nữ nhân cưới vào cửa, từ đây hắn cứu cứu tiền tài có nữ chủ nhân Nàng không thể tùy ý tiêu phí. Nàng ở trận cứ dưới, hạ độc hại chết chính mình cứu cứu cùng cái kia thanh lâu nữ tử, nàng cứu cứu này xem như dưỡng cả đời ưng, cuối cùng bị ưng một mắt. Nàng cho rằng nàng cứu cứu cùng thanh lâu nữ tử đã chết, hắn cứu cứu những cái đó bất động sản liền đều là nàng, mà khi nàng cầm khế nhà đi bán phòng thời điểm, Nhật Bản người nhìn chúng nàng, cứu cứu tòa nhà, trực tiếp chiếm lĩnh, căn bản không có cho nàng một phân tiền, còn kém điểm muốn nàng mệnh. Nàng không có biện pháp. Nghe nói đêm quân lâm đánh thắng trận trở về, còn muốn cùng Liễu Ngưng Mai thành thân, nàng lại hoán hận, lại muốn dùng chính mình trên tay tin tức bán cái giá tốt, này cũng coi như là cái đẹp cả đôi đảng hảo biện pháp, mà có thể gặp được đại thiếu soái, có thể nói là ông trời ở giúp nàng, nàng tưởng, nàng về sau sinh hoạt nhất định sẽ khá lên, mà Liễu Ngưng Mai, nàng nhất định sẽ thống khổ cả đời. Phanh! Một tiếng, liền ở Dương Kim Hoa đắc ý mà nghĩ tương lai thời điểm, một tiếng súng vang từ nàng phía sau lưng xuyên thấu ngực nổ tung ân nàng thân mình mềm nút, quay đầu, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía hướng nàng nổ súng đại thiếu soái, nàng không rõ. Đại thiếu soái thổi thổi sạc khẩu yên, nhàn nhạt nói một câu, ta cảm thấy ta cùng đêm quân lâm liền đủ hư, như thế nào có thể cho phép một cái so với chúng ta hai còn người xấu hảo hảo sống ở trên đời này. Dương Kim Hoa bất tử, trên đời này vĩnh viễn đều sẽ có một cái huy hiếp liệu ngưng mai bom hẹn giờ, hắn không chuẩn. Đem nàng thi thể ném đi loạn phần cương thiêu, phải làm đến thần không biết quỷ không hay không cần ảnh hưởng đến hôn lễ, là, đại thiếu soái cái kia, hài tử làm sao bây giờ, binh lính bế lên hài tử, bắt lấy bịt mắt, đột nhiên kinh ngạc mà nói, đại thiếu soái ngươi xem, dạ đông đình nhìn thoáng qua hài tử, cũng lộ ra khiếp sợ, đứa nhỏ này thế nhưng có mắt không tròng trời sinh là cái người mù, hơn nữa chân còn phải tiểu nhi tê mỏi, binh lính kinh ngạc mà miêu tả chính mình nhìn đến, giống thảm như vậy hài tử, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, Dạ Đông Đình đột nhiên cả người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn nghĩ đến, có lẽ thế giới này thật sự có liều ngưng mai trong miệng theo như lời Thượng Đế, ác nhân thật sự sẽ có ác báo. Như vậy chính mình đâu? May mắn chính mình còn không có ác đến không có thuốc nào cứu được nông nỗi, nếu không, nếu về sau chính mình sinh cái hài tử cũng là cái dạng này, như vậy, hắn nên dùng như thế nào hối hận cũng bổ cứu không được. Coi như là vì chính mình nửa đời sau cùng hậu đại tập phúc đi. Giã Đông Đỉnh từ trong túi lấy ra kia phong dương kim hoa viết đến tin, lại móc ra bật lửa, đem tin thiêu thành cho tàn. Hải tử, châm đam đi. Như vậy Hải tử, tồn tại cũng chỉ có chịu tội, hắn lại làm chuyện tốt, làm hắn giải thoát rồi đi. Dứt lời, Giã Đông Đỉnh một cái thủ thế, tài xế đem xe khai tiến nhị thiếu xoáy phủ, hắn muốn đi tham gia đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai hôn lễ. Cứ như vậy, Giã Đông Đỉnh vì đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai giải quyết một chuyện lớn, hắn cho rằng thần không biết quỷ không hay lại bị người thấy được. Hôn lễ náo nhiệt phi phàm, cũng hạnh phúc tràn đầy, Liễu Ngưng Mai cùng Tống Hàm Ngọc đều mở rộng cửa lòng tiếp nhận rồi chính mình Âu yếm nam nhân, bởi vậy, hai đôi tình lữ phảng phất được đến hoàn mỹ hạnh phúc. Chỉ là ba ngày sau, Dạ gia đã xảy ra một kiện kỳ quái sự. Dạ Đông Đình cùng Đêm đốc Quân nói qua một lần lời nói lúc sau, Đêm đốc Quân liền đi Ngọc Thành cửa thành thượng, hắn hướng Ngọc Thành ba cánh dập đầu nhận tội, thừa nhận hắn tuổi trẻ thời điểm trải qua một ít hồ đồ sự, hắn vì mở rộng quân lực Tham ô quá Ngọc Thành ba tánh tiền, hiện tại hắn đã chịu lương tâm kiến trách, hắn nguyện ý lây ra năm đó tham ô gấp ba tiền phân cho Ngọc Thành ba tánh, lấy này tới thế chính mình chỗ tội. Các ba cánh không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy, bọn họ chẳng những không có trách tội đêm đốc quân, còn khen ngợi đêm đốc quân dũng khí đáng khen, vì dân vì nước, đại gia càng ủng hộ hắn, đêm đốc quân đối các ba tánh thề, về sau nhất định làm thanh liêm đốc quân, bảo Ngọc Thành bình an. Liêu ngưng mai không rõ đêm đốc quân vì cái gì muốn như vậy. Nhưng đêm quân lâm trong lòng lại rất rõ ràng, cho nên, hắn đơn độc định ngày hẹn đêm đốc quân cùng dạ Đông Đình. Ba người ngồi ở trong hoa viên uống rượu, chỉ có rượu, không có đồ ăn, mỗi người trong tay phủng một cái bầu rượu. Đợi cho uống đến không sai biệt lắm, đêm quân lâm mới hỏi, nói một chút đi, các ngươi con ta làm cái quỷ gì? Đêm đốc quân đầu tiên thở dài, khu, ta cũng là ở Đông Đình đề điểm hạ, ta mới điều tra rõ năm đó sự, nguyên lai là bởi vì ta năm đó tham ô thẩm văn sinh tiền mới hại chết liếu Ngưng Mai cha mẹ, năm đó ta quân lực yêu cầu khuyết trương, có cơ hội liền bốn phía gom tiền, có một phần là Thẩm Văn Sinh đưa lên tới, nói hắn muốn làm hải quan phân thử chính thự trưởng, ta đều là thu tiền, đem sự giao cho thủ hạ đi xử lý, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thuộc hạ bởi vì không có biện pháp thuyết phục nguyên cục cảnh sát đinh cục trưởng. Nghe lệnh, liền mua giết người đinh cục trưởng, lại tìm tới Chu phó cục trưởng trợ vị, đem liếu Ngưng Mai cha hoan hưởng bỏ tù, tuy rằng nói, này hết thảy ta đều không rõ lắm sao lại thế này. Nhưng ta tham ô tiền tài, cũng có thể nghĩ đến, thủ hạ người thủ đoạn khẳng định đều sẽ không sáng giỏi, khá vậy xác thật không nghĩ tới, sẽ hại chết như vậy nhiều người, nhưng hiện tại liền tính ta tưởng nhận tội, ta cũng không dám, ta nếu nhận tội, quân lâm ngươi cùng phiên châm cả đời này cũng liền xong Rồi, đã bị ta hại chết, cho nên nói, người không thể làm chuyện xấu, bởi vì làm chuyện xấu, rất có khả năng sẽ báo ứng ở chính mình hài tử trên người A. Ta sống đến từng tuổi này, mới rốt cuộc cảm nhận được. Đêm đốc quân nói nói, liền lao lệ tung hoành lên. Đêm quân lâm đã sớm đoán được khả năng sự tình chính là như vậy, chỉ là hắn không nghĩ tới, việc này còn đề cập tới rồi đinh mộc trạch cùng đêm phiên châm quan hệ. Hắn thở dài, cũng không biết còn có thể nói cái gì, nhưng vô luận như thế nào, hắn khẳng định là tán thành không đem chuyện này nói ra, chính là, việc này, trước sau là cái bom hẹn giờ. Hắn quay đầu nhìn về phía dạ đông đình, tại đây sự kiện trùng, ngươi đều làm cái gì? Dạ đông đình ngẩn ra, ta sao? không có làm cái gì, chính là khuyên đốc quân đi cấp bá cánh một công đạo. Hôn lễ ngày đó, ta thấy ngươi ở cửa nhà ta giết cá nhân, là ai? Thấy hắn không tính toán nói, hắn cũng không cùng hắn út út mở mở. Dạ Đông Đình ngay sau đó vân đảm gió nhẹ mà cười cười, ta vốn dị muốn làm một lần vô danh người tốt, kết quả thế nhưng bị ngươi thấy được, là Dương Kim hoa, nàng không chết. Đêm quân lâm như mày thế nhưng là nàng. Nàng tới khẳng định không chuyện tốt. Không sai, nàng cho ta một phong thơ. Tin nội dung chính là nói minh đốc quân mới là giết chết liệu ngưng mai cha mẹ chân chính hung thủ. Cho nên ngươi giết nàng. Ân. Dạ Đông Đình gật gật đầu. Ta không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Hắn nhìn hắn nghiêm túc mà nói. Dạ Đông Đình hơi hơi câu môi, thật không nghĩ tới ngươi nhị thiếu xoáy cũng có cùng ta nói tạ một ngày. Đề cập đến ta cùng Liễu ngưng mai hạnh phúc sự, làm ta làm gì đều được. Đêm quân lâm vẻ mặt thản nhiên. Ngươi còn có thể hay không có điểm tiền đồ. Dạ Đông Đình vẻ mặt khinh thường Ngươi giúp ta cùng ngưng mai, ngươi nói cái gì đều hảo. Thiết. Hai anh em nói nói, hai người đều nhịn không được cười. Đúng lúc này, đêm đốc quân đầu đáp ở lưng ghế thượng đánh lên khó khè. Đêm quân lâm nhìn đêm đốc quân, cha già rồi. Dạ Đông Đình, là, đốc quân già rồi. Còn nhớ do khi còn nhỏ, không có ngươi thời điểm, đốc quân thường xuyên đem ta kháng trên vai. Nói tới đây, dạ Đông Đình vành mắt ướt, những cái đó ấm lòng năm tháng, vĩnh viễn đều không thể bị hủy diệt. Sau lại có ta. Ngươi liền cảm thấy ngươi thất sủng, liền bắt đầu có oán hận. Đêm quân lâm nói. Thực xin lỗi. Dạ đông đình đột nhiên nói như vậy một câu, ta hận sai rồi. Đêm quân lâm kinh ngạc, sao lại thế này? Có thể nói rõ ràng điểm sao. Ngươi tới, trước đưa đốc quân trở về phòng nghỉ ngơi. Dạ đông đình ra lệnh một tiếng, bên cạnh có binh lính đi lên đỡ đêm đốc quân đi rồi. Đêm quân lâm vẻ mặt chờ mong, ngươi hiện tại có thể nói. Khu. Dạ đông đình thở dài ta vẫn luôn cho rằng ngươi cùng ngươi nương cấp đi đốc quân đối ta sủng ái, chính là vương phó quan sau lại nói cho ta hắn mới là ta thân cha, trước kia ta vẫn luôn hoài nghi, chuyện này là ngươi nương biệu đặt ra tới biệu đặt, mới có thể hại ta nương bị đốc quân vứt bỏ cuối cùng dẫn tới nàng buồn bực mà chết kết quả, vương phó quan nói, hung hăng đánh ta một bạc hay hắn ở lâm về quê phía trước đối ta nói, không cần hận đốc quân cùng phu nhân, bọn họ đã tận tình tận nghĩa ý của ngươi là, đốc quân hắn biết Điểm này là đêm quân lâm không nghĩ tới, cho nên hắn phi thường khiếp sợ. Dạ đông đỉnh gật gật đầu, nước mắt chảy xuống dưới, có phải hay không không nghĩ tới, hạng nhất tàn nhẫn độc ác, bá đạo như hoàng đế giống nhau đốc quân, thế nhưng có thể nhịn xuống này đỉnh nón xanh, còn vẫn luôn gạt ta, nên là thừa nhận rồi như thế nào hủy khuất. A, điểm này ta cũng là không thể tưởng được, cho tới nay, ta còn tưởng rằng hắn là không có chứng cứ, ta vốn đang muốn tìm chứng cứ ở trước mặt hắn dọn đảo ngươi, sau lại ngấm lại tính. Dùng loại sự tình này công kích người thực không có cách điệu, lại nói, vừa thấy lão nhân hắn vẫn là rất đau ngươi, ta cũng không đành lòng đem chính mình ra hậu viện làm cho gà chó không yên. Cảm ơn ngươi. Quân lâm. Dạ đông đỉnh cũng hai mắt đấm lệ. nha hắc. Vừa rồi ngươi đối ta nói câu nói kìa, ta hiện tại trái lại tặng cho ngươi. Về sau chúng ta huynh đệ hảo hảo. Dạ đông đỉnh vươn tay, đêm quân lâm cùng hắn nắm lấy. Hôm nay ngươi đặc biệt soái đều nghe ngươi. Ngươi cũng rất tuấn tú. Ha ha ha ha, hai người liêu đủ rồi, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, đều có chút mơ mơ màng màng, liền cùng nhau đi ra đốc quân phủ. Đứng ở cửa sổ đêm đốc quân nhìn hai anh em lay động bóng dáng, lộ ra vui mừng mà tươi cười. Hai người từng người muốn thượng chính mình xe, đang định đường ai nấy đi thời điểm, đêm quân lâm đột nhiên đối dạ Đông Đình nói một câu, ngươi sẽ có hảo báo, người tốt có hảo báo. Dạ Đông Đình ngần ra, ta có thể có cái gì hảo báo, Liễu ngưng mai đều bị ngươi lừa đi rồi. Đêm Quân Lâm ý vị thâm trường mà cười cười, tin tưởng ta. Hào hảo, hôm nay ngươi xoá ngươi nói cái gì đều đối. Hai người xe từng người khai đi rồi. Tựa hồ là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đem trong lòng oán hận chất chứa nói khai, thật giống như một mảnh mây đen tan, từng người trong lòng đều thoải mái. Kế tiếp Nhật Tử đại gia tựa hồ đều thực hạnh phúc, thực mau, Đêm Phiên Châm cũng mang thai, Đinh Mục Trạch đem Đêm Phiên Châm sủng đến cùng công chúa dường như, Đêm Phiên Châm sinh hạ một cái nữ nhi, Đêm Liễu ngưng mai hâm mộ đến quá sức. Thẳng lôi kéo đêm quân lâm hàng đêm nỗ lực, nàng cũng tưởng sinh cái nữ nhi, đêm quân lâm tự nhiên là tận hết sức lực, thỏa mãn bảo bối phu nhân yêu cầu. Trừ bỏ Dương Tiêu cùng Dạ Đông Đình, mọi người đều được đến chính mình hạnh phúc, đột nhiên có một ngày, đêm đốc quân bắt đầu hướng Dạ Đông Đình thúc giục hôn. Dạ Đông Đình cảm thấy thực không thể hiểu được, chính là không chịu nổi đại gia không ngừng dây dưa, hơn nữa Liễu Ngưng Mai cũng nói với hắn, bọn họ giúp hắn tìm được rồi một cái đặc biệt thích hợp hắn nữ hải, cơ hội không dung bỏ lỡ. Kia hắn liền nói Tiên kiến thấy nữ hải đi, kết quả liếu ngưng mai lại nói, nữ hải ở nông thôn, tới một chuyến không dễ dàng, muốn kết hôn khi mới có thể nhìn thấy. Dạ đông đỉnh, đại gia chơi hắn đi, dựa vào cái gì liền thấy đều không cho thấy liền phải hắn cưới. Hắn nguyên bản là nói cái gì đều không đồng ý, nhưng không chịu nổi đêm quân lâm cùng Liễu ngưng mai tận tình quyên bảo, đêm quân lâm còn hướng hắn bảo đảm, hắn nhất định sẽ thích. Kỳ thật có thích hay không, hắn cũng không phải thực để ý, bởi vì thích nhất cái kia hắn đã không cơ hội. Hiện tại là cưới ai cũng đều không sao cả. Dù sao cũng là tới rồi nên thành thân tuổi, đại gia lại đều cho hắn cam đoan, vì thế hắn liền tính cố mà làm mà đáp ứng rồi. Hôn lễ thực mau tới rồi, đêm đốc quân tự mình thu xếp cho hắn làm hôn lễ, một chút cũng không thể so đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai bọn họ kém, hắn nội tâm là ấm áp. Chỉ là này tân nương tử, hắn thật sự là nhấc không nổi hứng thu chọn khăn đoan, bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn, còn có chút khó tiếp thu chính mình trên giường nhiều một trường xa lạ mặt. Nhưng là, nên làm được dù sao cũng phải làm. Hắn hạng nhất ôn tồn lễ độ, thân sĩ mạch văn, mặt vô biểu tình mà cầm lấy đòn cân, chậm rãi đẩy ra tân nương đỏ thâm khăn đoan. Nhưng mà, đương hắn thấy tân nương kia trương quen thuộc mặt khi, cả người đều ngốc rớt. Người! Liêu ngưng mai! Hắn dùng sức chớp trước mắt, hắn hoài nghi chính mình hoa mắt, nhưng hắn đêm nay không uống rượu à, như thế nào có thể đem tân nương tử xem thành là liêu ngưng mai đâu. Đêm tân hôn, tiêu ta làm gì? Đúng lúc này! cửa nhất ba người ôm lấy Liễu ngưng mai đi đến, mọi người xem đến dạ đông đình ngốc dạng, đều ha ha ha ha mà phá lên cười. dạ đông đình vẫn như cũ thức nốc, trên tay đòn cân rơi xuống đất, hắn ruồi tay rủi mắt, còn hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. đêm quân lâm kéo hắn một phen, đừng đem đôi mắt xoa mù ngươi không nhìn lầm. này, rốt cuộc sao lại thế này? dạ đông đình khiếp sợ mà nhìn về phía liêu ngưng mai, lại nhìn về phía chính mình tân nương tử, thế nhưng lớn lên giống nhau như lúc. lúc này. Tân Nương Tử chính mình đứng lên, đi tới Dạ Đông Đỉnh trước mắt, Phu Quân, Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu Liễu Ngưng Tuyết, chúng ta chưa thấy qua mặt, liền thành thân, không biết Phu Quân ngươi đối ta còn vừa lòng sao? Không nghĩ tới Tân Nương Tử hào phóng như vậy, Dạ Đông Đỉnh nhất thời hồi bất quá thần, Liễu Ngưng Tuyết là thật sự Liễu Ngưng Tuyết không có chết. Liễu Ngưng Mai hướng hắn gật gật đầu, ngay sau đó đối Đại gia nói, ta xem hắn tiếp thu hiện thực còn cần một chút thời gian, chúng ta cái này kinh hỉ cấp có điểm đại, chúng ta trước đều trở về đi. Không cần chậm trễ bọn họ đọc phòng, tỉ tỉ của ta sẽ đem sự tình cùng nàng nói rõ ràng. Đại ca, ngươi muốn cố lên à, ta cùng nhị ca đều có bảo bảo, nhị ca đều mau sinh, cái thứ hai, ngươi đến nhanh lên đuổi kịp tới a. Đêm Phiên trầm lịch lợm, còn không muốn đi, nhưng bị Đêm Quân Lâm cùng Liễu Ngưng Mai lôi đi. Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có Dạ Đông Đình cùng Liễu Ngưng Tuyết. Dạ Đông Đình chậm rãi có điểm minh bạch đã xảy ra cái gì, đây là Đêm Quân Lâm nói được hắn sẽ có hảo báo, đây là Liễu Ngưng Mai nói hắn sẽ có kinh hỉ, thật đúng là đặc biệt đại kinh hỉ liễu ngưng tuyết hướng về phía dạ đông đỉnh hơi hơi mỉm cười nàng thật sự cùng liễu ngưng mai ngũ quan lớn lên giống nhau nhưng nàng cười rộ lên khí chất lại cùng liễu ngưng mai hoàn toàn không giống nhau vừa thấy liền không phải cùng cá nhân bởi vì liễu ngưng tuyết tươi cười càng thêm bảy biện ra một tia thiên nhiên ôn nhu nhã nhặn lịch sự khí chất giống như có một đôi cười mắt không có liễu ngưng mai anh khí tuyệt diễm lại so với liễu ngưng mai làm người cảm thấy ôn nhu Ấm ác, ra Đông Đình xem đến có điểm si mê, bởi vì hắn nhớ tới hắn đã từng đối Liễu Ngưng Mai lời nói, hắn nói hy vọng Liễu Ngưng Mai trở thành một cái ôn nhu giúp chồng dạy con nữ nhân, nhưng Liễu Ngưng Mai nói nàng trời sinh không phải như vậy nữ nhân, cho nên, bọn họ không thích hợp ở bên nhau, hắn cũng không thích nàng như vậy nữ nhân. Lúc ấy hắn là không phục, hắn cảm thấy đều là Liễu Ngưng Mai vì cự tuyệt hắn mà tìm lý do, nhưng giờ khắc này, hắn có điểm tin tưởng Liễu Ngưng Mai nói, bởi vì hắn phát hiện. Cùng liễu ngưng mai tươi cười so sánh với, hắn càng thích trước mắt cái này chính mình tân nương tử tươi cười. Ta biết phu quân đã từng thích quá ngưng mai, không biết phu quân về sau có thể hay không thích ta. a dạ đông đình không nghĩ tới, liễu ngưng tuyết cứ như vậy trắng ra hỏi ra tới, chỉ là nàng thanh âm hảo ôn nhu hảo điểm Mỹ, cùng liễu ngưng mai cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Sẽ thích. Hắn căn bản không quá đầu óc, liền theo bản năng cấp ra đáp án, hắn suy nghĩ, nàng có thể hay không cảm thấy hắn quá dễ dàng thay lòng đổi dạng. Liêu ngưng tuyết không có bởi vậy mà cao hứng, tiếp tục sắc mặt nhàn nhạt mà nói, ta không đọc quá trường quân đội, không lấy quá thường, cũng không hiểu y y thuật, càng không lấy qua tay thuật đao, đại sự ta cái gì cũng đều không hiểu, ta chỉ biết làm mỉ sợi, làm văn thắn, không biết phu quân có thể hay không ghét bỏ ta, cảm thấy ta không xứng với phu quân người, nếu là người ghét bỏ ta, hiện tại có thể từ hôn. Từ hôn. Dạ Đông Đình nghe thế hai chữ, giống như thần kinh bị đâm một chút, lập tức lớn tiếng nói, nói cái gì chuyện ma quỷ. Thật vất vả gặp được một cái toàn bộ phù hợp ta yêu cầu nữ nhân như thế nào có thể từ hôn đâu, hẳn là bắt được, ôm chặt mới đúng. Hắn thật sự có chút kích động, một cái bước xa tiến lên, trực tiếp đem Liễu Ngưng Tuyết ôm chặt ở trong lòng ngực. Một sợi thanh hương phiêu tiến hắn hơi thở, trên người nàng hương vị là độc đáo. Nếu nói Liễu Ngưng Mai có một loại hoa hồng nồng đậm hương vị, như vậy Liễu Ngưng Tuyết chính là một loại bách hợp mùi hương thoang thoảng. Như vậy nữ nhân, tựa hồ cùng hắn ôn tồn lễ độ khí chất càng thêm xứng đôi. Hắn vẫn luôn liền hy vọng Liễu Ngưng Mai có thể bỏ võ từ văn giúp chồng dạy con. Hắn cảm thấy như vậy mới là nữ nhân nên quá sinh hoạt. Chính là hắn giờ khắc này mới khắc sâu ý thức được, hắn thật sự sai đến quá thái quá. Trời sinh là người nào, chính là người nào. Hắn rõ ràng thích chính là Liễu Ngưng Tuyết như vậy nữ hài, lại càng muốn Liễu Ngưng Mai biến thành như vậy. Thử nghĩ, hắn cùng Liễu Ngưng Mai lại sao có thể sẽ hài hòa mà ở bên nhau đâu? Hắn hẳn là muốn cùng Liễu Ngưng Tuyết như vậy nữ nhân kết làm vợ chồng mới là hoàn mỹ nhất ta. Ngưng Tuyết. Ta thật không nghĩ tới trên đời này còn sẽ có người như vậy nữ nhân tồn tại. Ngươi là lòng ta hào tưởng ra tới nữ nhân a. Hắn đem nàng càng ôm càng chặt, nàng cũng không có kháng cự, ngược lại biểu hiện ra chính là vui mừng cùng thẹn thùng bộ dáng. Nương Tuyết, hắn tim đập càng lúc càng nhanh, xác nhận qua, cái này ôm vào trong ngực nữ nhân là chính mình nữ nhân, cũng là chính mình sẽ thích nữ nhân. An chay thật lâu, không cần thiết lại nhẫn. Hắn căn bản không nóng nảy hỏi nàng như thế nào không có chết, như thế nào bị đêm quân lâm tìm được cảm thấy trước nhập động phòng tương đối quan trọng a nàng thẹn thùng trên mặt vĩnh viễn hiện ra liếu ngưng mai không có nhu tình mị khí gia đông đình phát hiện nàng là thật sự thích chính mình tân nương tử nay một đêm gia đông đình được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn thẳng đến mệnh đến không động đại nổi hắn mới ôm liếu ngưng tuyết ngủ rồi ngày hôm sau vừa mở mắt gia đông đình bị chính mình ngậm hoàng sợ hắn cảm thấy chính mình khẳng định là nằm mơ bằng không như thế nào sẽ có cái loại này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt cho hắn Phú quân Lên ăn sủi cảo, ta bao hồi hương trứng gà hãm sủi cảo. Dạ đông đỉnh thượng thân trấn trùi, hạ thân đắp chan, ngồi ở trên giường ngây ngốc mà nhìn vây quanh tập rề, vẻ mặt ôn nhu hiền huệ nữ nhân, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ngươi lại đây. Hắn khàn khàn thanh âm chiều nàng dối tay. Nàng tựa như cái ngoan bảo bảo, nghe lời thật sự, đi đến hắn bên người, hắn một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực, túi đầu thật sâu mà hôn lên nàng đỏ thắm môi, cũng đem nàng ấn tới rồi trên giường, hảo một đốn cằm cắn Phu quân. Ngươi từ từ, sủi cảo muốn nấu lạ. Dạ đông đình thở hưng hộp, ngươi đáp ứng ta, đời này vĩnh viễn đều ngoan ngoãn nghe ta nói, vĩnh viễn đều cho ta một người nấu sủi cảo, vĩnh viễn đều không rời đi ta được không? Hắn thân thiết ánh mắt, lệnh liễu ngưng tuyết mặt đỏ tâm nhiệt, chỉ cần phu quân rất tốt với ta, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Ngoan. Hắn lại lần nữa cúi đầu hôn lên nàng, cùng nàng ngắn ngủn vài câu giao lưu lúc sau, hắn cũng cảm giác được chính mình cái này phu nhân cũng không phải thật sự mềm quả hồng. Nàng chỉ là khí chất là ôn nhu hình, nhưng nàng nội tâm là cái loại này ngoài mềm trong cứng hình. Hắn tưởng, hắn nếu là ngày nào đó đắc tội nàng, phỏng chừng nàng liền sẽ lộ ra che giấu lên lợi trảo. Ha ha, thật thú vị. Quả nhiên, hắn làm chuyện tốt, có hảo báo. Sau lại, dạ đông đình nghe liếu ngưng tuyết nói cho hắn, nàng bị dương kim hoa hạ độc, ném đi loạn phần cương lúc sau. Nàng bị một cái nông phụ cứu, nông phụ đem nàng đưa tới núi lớn, kia nông phụ hiểu chút y hề thuật. Lên núi hái thuốc phối hợp thuần thuần mật ong dùng khi một năm, mới đem nàng trong thân thể độc giải rớt. Mà đêm quân lâm vẫn luôn liền ở vì liệu ngưng mai tìm kiếm nàng, ở xác nhận không tìm được thi thể lúc sau, đêm quân lâm liền càng thêm tăng số người nhân thủ đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, liền tính biến thành bạch cốt, cũng nên là hữu cơ nhưng cha. Kết quả lệnh đại gia vạn phần kinh hỉ chính là, thế nhưng thật bị đêm quân lâm binh lính, từ núi lớn cấp tìm được rồi. Dạ Đông Đình không biết nên nói cái gì hảo Chỉ có thể cảm khái một tiếng, may mắn hắn sau lại không có lại làm phá hư đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai sự, nếu không, hắn sao có thể được đến lớn như vậy một kinh hỉ Một năm sau, đêm quân lâm trong lòng ngực ôm chính mình nữ nhi cùng nhi tử, vẻ mặt toàn giấm dạng mà mắt lé trừng mắt dạ đông đình, cùng với dạ đông đình bên người tam bảo thai nhi tử. Ngươi nha, thế nhưng một thai sinh ba cái tiểu viên, dứt khoát chính mình khai tư thuộc được. Dạ đông đình ngẩng đầu đắc ý tràn đầy, kia thế nào? Hạ thai tái sinh ba cái ta còn tổ một cái đội bóng đá đâu. Lan! Đừng đến nhà ta tới khoe ra. Ta liền khoe ra, từ nhỏ đến lớn, ta liền không có một sự kiện so ngươi cường. Hiện tại rốt cuộc có chuyện có thể chứng minh ngươi không bằng ta. Hừ! Ngươi lặp lại lần nữa ta không bằng ngươi. Đêm quân lâm tức giận, sĩ nhưng sát, việc này không thể nhủ. Hừ! Không biết liêu ngưng mai có hay không hối hận. Mẹ nó! Ngươi lại nói ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Đêm quân lâm! Ngươi mơ tưởng khi dễ ta phu quân Đừng nhìn ta không ngưng mai có thể đánh Nhưng ta cũng sẽ không tha cho ngươi khi dễ ta phu quân Đến Cái này mất mà tìm lại chị vợ Liêu ngưng mai xem đến so với ai khác đều trọng Đêm quân lâm là không dám đắc tội Ha ha ha Phu quân, đừng keo kiệt như vậy Đêm nay chúng ta lại nỗ lực sinh cái thứ ba Liêu ngưng mai đi tới Những lời này một chút liền đem đêm quân lâm khí tất cả đều tiêu Hừ Vẫn là chính mình lão bà tốt nhất Lúc này Đêm phiên trâm, đinh mục trạch, Lâm Thâm cùng Tống Hàm Ngọc cùng ôm hài tử tới. Hôm nay là đại niên 30, đại gia cùng nhau tới ăn bữa cơm đoàn viên, đoàn đoàn viên viên, vui mừng quá lớn năm. Mười năm sau, Tiểu Hoa như nguyện gả cho Dương Tiêu, bắt đầu Dương Tiêu là không muốn, kết quả không chịu nổi Tiểu Hoa quá sẽ mang người. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org.